Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 27 chương 103 cường hóa hoàn thành sơ. Ta là mơ. Tỷ. Hiếm hoi đặc hiệu. Bị động giảm thương 10%. Bản giảm thương hiệu quả có quyền uy tính. Có thể đột phá cực trị. E. Huyết hải vô nhai hiếm hoi đặc hiệu. Bị động gia tăng 30% sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. 5 giây. Ta chỉ cần 5 giây hiếm hoi đặc hiệu.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 Để cho Hoàng Tuyền có chút vô pháp chọn lựa Bị động giảm thương 10% Thoạt nhìn hiệu quả cũng không phải là rất mạnh Nhưng là Cái này quyền uy tính cùng đột phá cực chỉ là ý gì chẳng lẽ nói Này giảm thương biên độ Cũng có hạn mức tối đa Không thể trồng chất đến 100% a. Đúng rồi Nếu là trồng chất đến 100% Kia chẳng phải chính là vô địch nhìn như vậy mà nói Cái này trăm hàm kim lượng rất cao đáng tiếc. Hoàng tuyển hiện tại trong tay tài liệu thật sự là quá ít. Mặc dù hắn căn cứ cái này ta là mơ. tỷ Đặc hiệu tính toán ra rồi giảm thương hiệu quả có hạn mức tối đa. Nhưng căn bản cũng vô pháp tính toán ra trên đó giới hạn là bao nhiêu. Cũng như như hắn suy tính giống nhau. Này giảm thương hiệu quả. Quả thật có hạn mức tối đa. Thể giả nghề nghiệp hệ thống bên trong Đầy cấp bậc thêm năng lượng giá trị mắc chỉ số Đem kích động phòng ngự mạnh nhất đại sư hiệu quả Có thể trực tiếp giảm thương 40% Hơn nữa tấm thuấn đón đỡ kích động mang đến 50% giảm thương Đây cũng là 90% rồi Này cực chỉ Cũng chính là 90% Nói cách khác Nếu như một cái thể giả trên người đeo nhiều cách có giảm thương hiệu quả trang bị Coi như như thế nào đi nữa Kích động phòng ngự đại sư cùng với đón đỡ Cao nhất giảm thương hiệu quả Cũng chỉ có thể là 90% Không có khả năng vượt qua cực hạn này Dĩ nhiên Ta là mơ Tị Nói rất rõ ràng Có thể đột phá cực trị Có thể để cho cách này giảm thương hiệu quả tăng lên tới 100% Cũng chính là vô địch hoàng tuyền không biết Cũng vì vậy bỏ lỡ một cái hàm kim lượng cao nhất đặc hiệu Đến khi hắn cuối cùng lựa chọn Cũng không phải có thể tại không phải trạng thái chiến đấu cấp tốt đầy máu 5 giây Ta chỉ cần 5 giây Cũng không phải có cường đại phản thương hiệu quả con nhím cũng điên cuồng Mà là bị động gia tăng sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa huyết hải vô nhai Chỉ vì một điểm Đó chính là đổ máu gia tăng 30% sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Có thể tăng lên trên diện rộng đổ máu uy lực. Không riêng gì này 30% tăng phúc. Level không là có thể gia tăng 200 điểm thể lực thuộc tính vô thượng ma thể. Mỗi lần tăng lên một cấp là có thể quá mức gia tăng 20 điểm thể lực. Lên tới tứ cấp vô thượng ma thể. Thuộc tính tăng phúc hiệu quả đạt tới 280 điểm. Ngưu dối tinh dối mù. Vô thượng ma thể cường hóa xong. Tiếp tục ba ba ba. Xem thể thuật. Thượng võ huyết ngự linh tâm pháp. Hết thầy lên tới tứ cấp. Cũng hết thầy có mỗi người cấp hai đặc hiệu. Đáng tiếc. Vận khí rất bình thường. Loại trừ ngự linh tâm pháp lính ngộ được hiếm hoi đặc hiệu bên ngoài. cái khác hai cái kỹ năng. Lính ngộ đều là rác rưởi đặc hiệu. ngự linh tâm pháp. Cấp độ sử thi bị động ra tăng 70 điểm ít thuộc tính cấp 2 đặc hiệu ngự lôi thuật hiếm hoi đặc hiệu Sử dụng lôi hệ kỹ năng mục tiêu công kích lúc. Mặt trái trạng thái tỷ lệ phát động gấp bội. Mặt trái trạng thái quyền uy tính một Trước mặt kỹ năng cấp bậc 4 thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu 810 điểm kỹ năng độ thành thạo Bản kỹ năng là trí lực hệ bị đồng kỹ năng. Trong chiến đấu phóng ra trí lực hệ kỹ năng lúc. Có tỷ lệ nhất định tăng lên bản kỹ năng độ thành thảo. Tăng lên tỷ lệ theo người chơi nắm giữ bị động loại trí lực hệ kỹ năng tổng số lượng có liên quan. Này ngữ lôi thuật vừa vặn có thể theo nổ lôi chú phối hợp lại. Nguyên bản. Nổ lôi chú nổ lôi phải thể đặc hiệu. Có 20% tỷ lệ đem mục tiêu tại chỗ đỉnh trụ 3 giây. Nhiều hơn cách này ngữ lôi thuật sau đó. Tỷ lệ phát động đạt tới 40%. Kích động lên dễ dàng hơn rồi không riêng gì tỷ lệ phát động tăng lên. Quyền uy tính cũng tăng lên. Tương đương với đem cái này cấp độ sử thi cấp 2 đặc hiệu tăng lên làm rồi cấp độ truyền kỳ cấp 2 đặc hiệu. này khác biệt có thể to lắm. Ít nhất, cấp độ sử thi tình hóa kỹ năng thì không cách nào thanh trừ này nổ lôi phải thể hiệu quả. Cũng vì vậy, Hoàng Tuyền mới sẽ đem cấp 2 đặc hiệu phong tỏa vì này ngự lôi thuật. Đặc hiệu không tệ kỹ năng này cơ sở hiệu quả cũng không tệ Này ngự linh tâm pháp Mới bắt đầu trí lực tăng phúc là 50 điểm Mỗi lần thăng một cấp gia tăng 5 điểm Tứ cấp ngự linh tâm pháp Trực tiếp tăng lên 70 điểm ít Cuối cùng thân là trí giả hoàng tuyền Cuối cùng có một cái có thể tăng lên trí lực thuộc tính kỹ năng Vận khí cũng quá kém Rèn thể thuật và thượng võ huyết đều không lính ngộ hiếm hoi đặc hiệu A còn dư lại 12.000 phó bản điểm tích lũy. Một quả kỹ năng xuống cấp thạch cấp 2 yêu cầu 200 điểm phó bản điểm tích lũy. Cấp 3 thăng cấp 4 yêu cầu 210 điểm phó bản điểm tích lũy. Được. Xuống cấp y vào chính mình phó bản điểm tích lũy nhiều. Hoàng tuyển dự định quét một hồi hiếm hoi đặc hiệu. 400 điểm phó bản điểm tích lũy đập đi, rèn thể thuật và thượng võ quyết hết thầy hạ xuống cấp 3. Rồi sau đó, 4-200 điểm phó bản điểm tích lũy hối đoái thành kỹ năng kinh nghiệm thạch một cấp. Hai cách này kỹ năng một lần nữa tăng lên tới cấp 4. Gen thể thuật thành công lính ngộ hiếm hoi đặc hiệu. Cường hóa sinh mạng hiếm hoi đặc hiệu bị động gia tăng 10% sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Gen thể thuật. Chí tạo thành công. Cơ sở gia tăng 70 điểm thể lực thuộc tính. đặc hiệu lại thêm 10% sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa người nào đó đã hóa thân huyết ngưu đáng tiếc thượng võ huyết như cú lính ngộ là rác rưởi đặc hiệu còn có 640 không điểm phó bản điểm tích lũy còn có thể lại quét hai lần quét một lần không có lính ngộ lại quét hô nhìn đến tuyển hàng bên trong hiếm hoi đặc hiệu hoàng tuyển thở phào nhẹ nhõm vận khí không tính quá kém Này một cái cơ hội cuối cùng, xem như lính ngộ hiếm hoi đặc hiệu, phá giáp đà kích hiếm hoi đặc hiệu, đối với mục tiêu phát động cận chiến lúc công kích có thể không chú ý mục tiêu 10% lực phòng ngự vật lý, 10% không chú ý hiệu quả cũng không tính quá cao, bất quá, nếu là đối mặt cách loại này lực phòng ngự vượt qua quái vật, nói không chừng này 10% không chú ý hiệu quả là có thể phá vỡ rồi. Cũng vì vậy, chỉ còn lại 2.000 điểm phó bản điểm tích lũy hoàng tuyền Miễn cưỡng đón nhận cái này phá giáp đà kích đặc hiệu. Phó bản điểm tích lũy đã phung phí xong rồi. Kỹ năng nên bổ sung cũng đều bổ sung xong rồi. Mở ra bảng kin, hoàng tuyền tra nhìn mình thuộc tính. Người chơi. Hoàng tuyền cấp bậc. Level 13-68% sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. 1.722 không năng lượng giá trị hạn mức tối đa 10 lực công kích. 391 lực phòng ngự vật lý 315 phòng ngự ma pháp lực 204 thể lực 615 lực lượng 326 bén nhạy 228 trí lực 327 kỹ năng Thần cấp vô thượng ma thể cấp 4 Cấp độ truyền kỳ phản kích đà loa 6 cấp hồi phục chú sáu cấp, nổ lôi chú sáu cấp, sen thể thuật cấp bốn, thượng võ huyết cấp bốn, ngự linh tâm pháp cấp bốn, hắc phong ba phủ một level, trang bị thần khí biến ảo chi giao thần khí long đảm lượng ngân thương, ánh sáng pháp trưởng, lôi minh pháp trưởng, thần khí mạnh đức kiếm, cấp độ truyền kỳ nhà thám hiểm áo choàng, cộng thêm hỗn tạp một đống lớn rác rưởi. À, đều là bị động loại kỹ năng Thêm thuộc tính đều là cố định Kỹ năng không thăng cấp mà nói Trong thời gian ngắn thuộc tính thì sẽ không có biến hóa quá lớn rồi A đều là bị động loại cũng không tệ Ít nhất không cần lo lắng bị địch nhân tỉnh hóa rồi lại nói Thật lâu không thấy tạp văn tam thế rồi Ban đầu hắn một ngón kia thánh quang tỉnh hóa Nhưng là ngạo mạn rất a hắc hắc Lần sau lại để cho tiểu gia ta đụng phải. Nhìn ngươi nha như thế tỉnh hóa võng du chi bất diệt hoàng tuyển 27 chương 104 bị mang tới trong sánh đem so sánh với phụ trợ tăng ít kỹ năng quét đi ra thuộc tính. Này bị động kỹ năng thêm thuộc tính tuy nói ít một chút. Nhưng là. Thắng ở ổn định. Sẽ không bị bất kỳ tỉnh hóa loại kỹ năng thanh trừ. Bất kể là tà hồn tướng quân phải hồn đoạt phách chiến kỳ. Hay hoặc là người chơi tỉnh hóa kỹ năng Hơn nữa Hoàng Tuyền còn mơ hồ cảm thấy Này bị động loại kỹ năng Nhất định là có hắn bất đồng địa phương Bởi vì Bất kể là trang bị thêm thuộc tính điểm Vẫn là phụ trợ tăng ít kỹ năng Quét đi ra thuộc tính điểm Tại nhân vật bảng kim lên hiện ra Đều là xanh chữ Cũng không phải là trực tiếp Gia tăng đến thuộc tính cơ sở lên Này bị động kỹ năng Lại bất đồng Bị động kỹ năng gia tăng thuộc tính Trực tiếp gia tăng đến nhân vật thuộc tính cơ sở bên trong Cũng không phải là về sau suyết xanh chứ thể hiện ra Cho tới trong này khác biệt tạm thời không biết Hoàng tuyền ở bên này nhi cường hóa thuộc tính Bên kia nhi Trung nhỏ đã đem mới học được man lực chú cùng cường thân chú đều điểm đến rồi cấp 4 Lính ngộ cấp 2 đặc hiệu Hơn nữa một cái thần linh chú Quét đi ra tăng ít hiệu quả ngược lại cũng không tệ. Có thể thêm hơn 70 điểm thuộc tính. Đợi nàng lên tới level 30. Thay toàn bộ 30 sử thi trăng. Thêm đến hẳn không có vấn đề. Quét bản đã hơn 2 giờ sáng rồi. Một ít tích cực người chơi. Đã đem phó bản thông quan. Chuẩn bị ra ngoài quét giá. Năm người cũng không trì hoãn nữa. Quét xong rồi trạng thái sau đó. Liền vội vã tiến vào phó bản. vẫn quy củ cũ hoàng tuyền trước giúp chung nhỏ quét xong phó bản rồi sau đó liền liên lạc kia vài tên quét hoa đà phó bản người chơi bắt đầu cuồng quét hoa đà độ tín nhiệm cho tới nam sơn đại vương bởi vì ban đầu lựa chọn cũng là quan vũ phó bản ngồi lên rồi mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo nối thẳng xe trực tiếp nhìn ép địa ngục độ khó ngay tại hoàng tuyền bọn họ cuồng cày phó bản thời điểm cũng không biết có ra cửa hàng đã sắp muốn chen bể mẹ kiếp nhà ngươi này trang bị cũng quá rời ả ngưu bức choáng váng level 100 như thế lúc này tựu xuất hiện level 100 trang bị chẳng lẽ đổi mới level một trăm bốt rồi hả mẹ nhà nó người nào như vậy ngưu bức đem level một trăm bốt đều giết chết rồi hả a a a ta không sống được ta không sống được Một ngàn sáu trăm điểm cơ sở lực tông kích A. Bốn cái thuộc tính tất cả đều là lực lượng A. Quá rời ả kinh khủng đi thần khí. Đây tuyệt bức là thần khí. Nếu ai có thể mua lại. Tuyệt đối là để nhất thiên hạ lực người giám. Lực người đáng là gì? Vẫn là trí giả ngạo mạn. Mẹ kiếp nhà ngươi. Bốn thuộc tính trí lực mãn cấp pháp trưởng A. Gia sức thảo. Đây là cái gì giá cả 999, 999, 99 100 triệu lăn con bê. Gì đó 100 triệu. Vừa nhìn chính là hàng không bán. Này bức phỏng chừng lấy ra câu dẫn người. a a Tại sao không phải ta? Tại sao không phải ta điên rồi? Sở hữu tiến vào có ra cửa hàng người chơi. Sở hữu mở ra hàng hóa danh sách người chơi. liếc mắt liền thấy được bị hoàng tuyền thiết trí là đưa lên cao nhất triển lãm kia hai món bốn thuộc tính mãn cấp giả bộ, toàn đều điên cuồng, Mới hơn 20 cấp a. Vũ khí trong tay, nhiều lắm là cũng liền vài chục điểm lực công kích a. Người này ngược lại tốt, trực tiếp nhớ lại một cái 1600 điểm cơ sở lực công kích chiến kích. Này thì tương đương với vũ khí lạnh thời đại đột nhiên có người bưng súng máy bật đi ra. Kia lực uy hiếp Không ai sánh bằng Người nào thấy người nào mộng bức Hai món trang bị Chỉ là hai món trang bị Để cho có ra cửa hàng danh tiếng Một lần nữa vang dội toàn bộ nhân tục Cái gì gọi là thực lực Đây chính là thực lực có như vậy Hai cây vũ khí làm nền tảng Không thể nghi ngờ Có ra cửa hàng cực phẩm Khẳng định không thiếu được Muốn mua thứ tốt Tới nơi này chuẩn không sai Mượn này hai cây vũ khí quảng cáo ưu thế có ra cửa hàng lượng tiêu thụ trong nháy mắt tăng vọt không riêng gì này hai cây vũ khí rất nhanh có người chơi tìm thấy được một món thần kỳ đạo cụ ô trở về thành lò thạch đây là vật gì mẹ nhà nó có thể chính mình định vị tọa độ còn có thể định vị hai cái gơ xe thứ tốt a mua cần phải mua một cái ổ mẹ nhà nó 20 vạn quá đắt đi chính suy nghĩ đây trước mắt giao diện nhảy một cái, mới vừa kiểm tra cái viên này lương phẩm trở về thành lò thạch liền biến mất không thấy. Mẹ kiếp nhà ngươi, người nào đoạt đi a a a. Còn có một quả. Vội vàng mua cũng không để ý suy nghĩ giá tiền. Này người chơi trực tiếp móc ra 20 vạn kim tệ, đem này lương phẩm trở về thành lò thạch bỏ vào trong túi. Rồi sau đó, đắc ý hướng phó bản nhân viên quản lý nơi đánh tới. dự định ở nơi đó định vị một hồi không chỉ một mình hắn. Giống như lương phẩm trở về thành lò thạch thứ đồ tốt này, chỉ cần thấy được người chơi, chỉ cần trong tay ghim tệ đủ người chơi. Vậy cũng là không chậm trễ chút nào, trực tiếp giết chết. rất sợ chậm một bước bị người khác xây đi. Này không. À, à. Khốn kiếp a. Các ngươi tay cũng quá nhanh đi. Ta đây mới vừa tiếp cận xong tiền Động sẽ không có đây đáng ghét Lão bàn Mau tới hàng A Vì sao cứ như vậy mấy cái hì hì Ta sẽ không nói cho ngươi biết mặt khác mấy nhà cửa hàng cũng có vật này gì đó Mặt khác mấy nhà cũng có mới vừa rồi có Hiện tại sao Phòng trừng đã bị dây xong rồi lau đã mở khâu ngày thứ 8 rồi Tài sản mấy trăm ngàn kim tệ người chơi đã sớm không phải số ít rồi Cũng vì vậy Theo phát hiện này lương phẩm trở về thành lò thạch đến toàn bộ bán hết sạch. Dùng hết thời gian. Bất quá mới hơn 10 phút mà thôi. Rất nhiều phía sau chạy tới người chơi. Chỉ có thể ôm đầu khóc sống. Bỏ lỡ thời cơ tốt. Cho tới kia 2 triệu một quả cấp độ sử thi trở về thành lò thạch. À! Giá cả quá mắc. Mọi người loại trừ nhìn lên. Cũng chỉ có thể tiếp tục nhìn lên. Lại có như vậy một số người đồng tâm tư Người nói Những thứ này trở về thành lò thạch là từ nơi nào tới hệ thống không có bán Nhất định là người chơi chế tạo ra thôi mẹ nhà nó Muốn thật là chế tạo ra Chế tạo vật này ra hỏa nhưng là phát tài kỳ quái Chưa nghe nói qua có loại này bản vẽ a đúng rồi Các ngươi nói Có phải hay không là hồi thành quyển trục chế tạo bản vẽ diễn sinh ra tới thứ tốt hồi thành quyển trục trở về thành lò thạc mẹ nhà nó? Có thể. Rất có thể kết quả là. Vài tên tự cho là tìm tới phát tài đại ghế người chơi. Theo trên thị trường giá cao mua mấy tờ hôm nay mới vừa từ thi vương trong điện quét đi ra hồi thành quyển trục chế tạo bản vẽ. Dự định thử vận khí một chút. Dĩ nhiên. Muốn thử vận khí tự nhiên muốn trước tiên đem kỹ năng cấp bậc tăng lên Nhưng là Có ra cửa hàng đem hồi thành quyển trục giá cả ép thật sự là quá thấp Muốn dựa vào bán hồi thành quyển trục lấy vốn lại Hiển nhiên là không thể nào Cho nên cũng chỉ có thể lỗ vốn lấy lại luyện kỹ năng Không chỉ bọn họ đang luyện Những thứ kia nguyên bản đã buông tha hồi thành quyển trục cách này nghề nghiệp người chơi Cũng bị xúc động Cũng bắt đầu cuồng thu tài liệu. Đập nồi bán sắt cuồng quét kỹ năng. Phi vọng có thể tại bốn. Bảy. Mới thời điểm. Kích động trở về thành lò thạch công nghệ chế tạo. Này cố phong chiều. Càng diễn càng mãnh liệt. Mỗi ngày thi vương trong điện tuôn ra tới hồi thành quyển trục bản vẽ. Đều bị giá cao bán ra. Càng ngày càng nhiều người chơi. Gia nhập vào lúc này thành lò thạch trong cuồng chiều. Muốn liều một phen kia thần kỳ vận khí. Một đám đáng thương hài tử. Cứ như vậy rơi vào trong hố đi rồi. Tân tân khổ khổ tích góp kim tệ. Toàn bộ đổ xuống sông xuống biển rồi. Vẫn chưa xong. Lui về phía sau rất dài một đoạn thời kỳ. Đám này đáng thương hài tử chỉ cần có kim tệ. Lập tức liền hối đoái thành tài liệu. Tiếp tục tăng lên điên cuồng hồi thành quyển trục chế tạo công nghệ. Cho tới kết cuộc cuối cùng, ai, không đề cập tới cũng được, một bàn bi kịch. Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 27 chương 105 lén qua. Lén qua. mấy chết một bầy ma tộc trước nhất quét xong phó bản. Không phải phó bản số lần ít nhất chung nhỏ. Cũng không phải quét quan vũ phó bản bạo lực tổ ba người. Mà là hoàng tuyển. Người này hiện tại đã biến thái đến một cách độ cao mới. Đừng xem không có tăng ít kỹ năng Nhưng là Vượt qua sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa Khiến hắn tại lúc chiến đấu cơ hồ cũng không cần thêm huyết Điên cuồng tấn công là được Cho tới phát ra Bất kể là nổ lôi chú cuồng oanh Vẫn là long đảm lượng ngân thương điên cuồng tấn công Đều là bạo lực không gì sánh được Đặc biệt là nổ lôi chú Tại ngữ lôi thuật gia tăng xuống bốn phần trăm nổ lôi phề thể ba lần pháp thuật đà kích vững vàng có thể kích động một lần phải biết này nổ lôi phề thể một khi kích động có thể mang mục tiêu đỉnh tại chỗ 3 giây 3 giây thời gian hoàng tuyền có thể lần nữa phóng ra ba đòn nổ lôi chú kết quả là theo phó bản bốt lúc chiến đấu kia bốt theo khai chiến đến nằm xuống tổng cộng liền đi tới hơn 10 mét Cơ hồ toàn bộ hành trình chính là đứng ở nơi đó bị đòn. Phải nhiều đáng thương có nhiều đáng thương. Vội vã quét xong rồi này 18 lần phó bản. Sau đó, hoàng tuyển liền ngựa không dừng vó sát tiến rồi nơi chôn xương. Hướng tướng quân mộ phần vọt tới. Luyện cấp A, áp lực núi lớn A. Tướng quân trong mộ quét giã đại chiến. Vẫn còn tiếp tục. Vô luận là ma tục vẫn là thần tục. Cũng không có rời đi ý tứ. Đây đã là khói lửa chiến tranh ngày thứ 8 rồi. Phó bản một lần nữa thiết lập. Nhưng cũng cũng không vội ở hiện tại liền quét. Chỉ cần tại ngày thứ 9 trước khi đến nơi. chưa lại hai đến 3 giờ thời gian. Đủ quét xong phó bản rồi. Cũng vì vậy. Thần ma hai tộc người chơi như cũ vội đầu gian khổ làm ra ở nơi này tướng quân trong mộ hang hái chiến đấu. 3 giờ sáng. dạng sáng 4 giờ rạng sáng 5 giờ Lại vừa là đông phương mặt trời mọc lúc Lại vừa là một cái ban ngày phủ xuống Một đạo nhân ảnh xuất hiện ở tướng quân một phần lối vào Bóng người này vừa mới xuất hiện Liền đưa tới kinh hoàng cùng thét chói tay À à à Hoàng tuyển Hoàng tuyển tới mẹ kiếp nhà ngươi Thần tục còn chưa đi sao Người này lại tới Chúng ta ma tộc làm sao lại xui xẻo như vậy á ta nói mấy ca. Chúng ta nhiều người như vậy. Có cần phải sợ người này sao hư chớ lên tiếng người này chính là một điên cuồng giết người ma. Chúng ta ma tộc chết ở trong tay hắn người chơi. Không có mười ngàn cũng phải tám ngàn rồi. ngươi nói có muốn hay không sợ hắn ti. Thiệt giả lửa ngươi làm cái gì. Mau nhường đường. Người này muốn đem quân mộ phần rồi. Hắt hắt. giữ cửa miệng đám kia thần tộc người chơi phải xui xẻo ngươi nói chờ hoàng tuyền đem đám kia thần tộc người chơi giết sạch chúng ta là không phải liền có thể vào tướng quân mộ phần rồi hả ồ chủ ý này không tệ hoa ha ha ha kết quả là ma tộc người chơi rất lý trí hướng bốn phía vừa rút lui cho hoàng tuyền nhường ra một cách đi thông tướng quân mộ phần một tầng lối đi ô mẹ nhà nó gì đó cái tình huống ma tộc người chơi lúc nào như vậy đồng sự nhi rồi hả hoàng tuyền gãi ra đầu một cái đối với ma tộc người chơi này khác thường hành động rất là nghi ngờ bất quá nếu là định tới quét giã luyện cấp có thể ít một chuyện thì ít một chuyện nếu ma tộc người chơi không có b cả ý tứ hoàng tuyền cũng lười đi lãng phí thời gian b Nganh ngang truyền tống vào rồi tướng quân mộ phần. Này vừa đi vào trợn tròn mắt. Mẹ nhà nó như thế nhiều như vậy. Thần tộc người chơi ồ ngăn cửa chiến đấu ta nói những thứ kia ma tộc người chơi như thế không tiến vào đây. Nguyên lai là bị ngăn cửa rồi lại nói. Chẳng lẽ tại tiểu gia ta quét bản thời điểm. Tướng quân mộ phần xảy ra đại sự gì cách mở ra bạn tốt lan. Hoàng tuyển cho tin tức linh thông cao minh phát đi rồi một cách tin tức. rất nhanh. Thần ma hai tộc kịch chiến tướng quân một phần đầu đuôi thông quan bản tốt nói chuyện phiếm chức năng truyền tới. Tạp văn tam thế ta đi. Không được. Người này thăng cấp nhanh như vậy. Làm không tốt phải bị hắn cướp đi cái đầu nhị chuyển khen thưởng nghe được cao minh nói tạp văn tam thế đã lên tới ba mươi ba cấp. Hoàng tuyển hô to không. Ba mươi ba cấp a. vĩnh biệt chiến đội đẳng cấp bây giờ cao nhất là chí tôn bảo. Nhưng cũng bất quá mới level 30 nửa mà thôi. Muốn lên tới 33 cấp. ít nhất phải phấn đấu cách một ngày một đêm. Chiếu cách bộ dáng này đi xuống. Tạp văn tam thế hoàn thành cách đầu nhị chuyển. Trên căn bản là chắc chắn chuyện Một khi bị hắn giành trước hoàn thành nhị chuyển. Một chương cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Nhiệm vụ quyển trục nhưng là không còn điều Không được. Cấp độ sơ. Sơ, sơ, nhiệm vụ quyển trục nhưng là đại biểu thần khí đây Nhất định không thể rơi vào người này trong tay đáng ghét Mình đã không thể thêm trạng thái Lão mạc cùng tiểu bảo thăng cấp liền chỉ có thể dựa vào chính mình tốt tại còn có chung nhỏ À, hai người bọn họ đã đổi level 30 trang bị Hơn nữa chiến đổi cấp 2 đặc hiệu bảo lực 250 Luyện cấp tốc độ cũng sẽ không quá kém đi hắt Không thể quang trông cậy vào lão mà cùng tiểu bảo. Còn phải nghĩ biện pháp đem tạp văn tam thế đánh đi xuống muốn giết tạp văn tam thế. Tự nhiên không thể đánh rắn đồng cỏ. Cho nên. Hoàng tuyển cũng lười đi theo đám này tại một tầng ngăn cửa thần tục người chơi so đo. Mượn thám hiểm người áo choàng kia 6 phút ẩm thân trạng thái. Hướng tầng 2 cửa vào bước vào. Ẩm thân trạng thái lại nói. Ban đầu bị vô thượng ma thể gài bẫy một cách sau đó Hoàng tuyền một lần cho là mình về sau theo trạng thái vô duyên nhưng là Đầu tiên là một cái máu tanh sân đấu hạng nhất xưng vị mang đến ngũ đại trạng thái Sau đó lại vừa là một cái thám hiểm người áo tràng ẩm thân trạng thái Tuy nhiên cũng ra chỉ thành công Để cho Hoàng tuyền Rất là nghi ngờ Này máu tinh sân đấu hạng nhất xưng vị mang đến ngũ đại trạng thái Không có cách nào bị thanh trừ đặc hiệu Ngược lại là có thể lý giải này thám hiểm người áo choàng ẩn thân trạng thái nhưng cũng thành công Cách này coi như kỳ quái Chẳng lẽ nói Trang bị ra chỉ trạng thái không hề giống nhau Địa phương không nghĩ ra không nghĩ ra liền không thèm nghĩ nữa Mượn này ẩn thân trạng thái hoàng tuyển hướng tầng hai cửa vào sở soạn Chẳng đường có chút xa Hơn nữa Nay thám hiểm người áo choàng mang đến ẩm thân trạng thái có cái tệ đoan Sẽ hạ xuống 50% tốc độ di động Cũng vì vậy Đi mới gần một nửa đường ẩm thân trạng thái cũng đã sắp kết thúc Xông vào không cần mở túi đeo lưng ra Móc ra a zip này chi tấm Ghi chép xuống trước mặt tọa độ Rồi sau đó Hoàng tuyển điểm kích sử dụng hồi thành quyển trục Bay thẳng trở về nhân tộc đế đô Rồi sau đó Điểm kích a này chi tâm. Trong nháy mắt. Lại trở về rồi tướng quân mộ phần một tầng. Vị trí vẫn là ban đầu vị trí. Bất quá. Này ẩn thân sao. Đã một lần nữa thiết lập vì 6 phút. Tiếp tục đi tới mượn này a này tâm thần kỳ công có thể. Hoàng tuyển lén lén lút lút. Hướng tướng quân mộ phần tầng 2 sờ lên. Lại nói tướng quân mộ phần cửa vào nơi đó. Đám kia ma tộc người chơi đợi ước chừng 10 phút, không chờ được rồi 10 phút rồi Chiến đấu hẳn là kết thúc chứ không sai biệt lắm Lấy hoàng tuyển sức chiến đấu Hẳn là tiêu diệt đám kia thần tộc người chơi rồi nếu không Phái một người vào xem một chút ngươi Ngươi Vào xem một chút mẹ nhà nó Vì sao là ta Vì sao không phải ngươi rời ạ Tưởng nhát gan Đứng đầu khinh bị loại người như ngươi rồi Người nào Có ai nguyện ý đi xuống kiểm tra một hồi giống lên mấy tiếng Dĩ nhiên không người nguyện ý làm cách này dò đường tiên phong Không có cách nào đều bị thần tục người chơi cho dếp sợ Người nào cũng không nguyện ý khi này cách chim đầu đàn Vết mực nửa ngày Cuối cùng thảo luận một chút đồng loạt công kích kết quả là Hơn 20 tên ma tục người chơi gào khóc Vọt vào tướng quân trong mổ. Địch tấn công. Địch tấn công. khoa khá khá khá. Ma tộc người chơi lại tới chịu chết tập hỏa. Đều cho ta tập hỏa mẹ nhà nó. Chúng ta đều nhanh ngủ tiếp đi. Xem như có thể mở ăn chay thấy có ma tộc người chơi vọt vào. Đám này ngăn cửa thần tộc người chơi. Vậy kêu là một cách hưng phấn a, Gào khóc vọt tới. Bọn họ hưng phấn. ma tộc người chơi coi như trợn tròn mắt. Mẹ nhà nó, gì đó cái tình huống những thứ này thần tộc người chơi làm sao còn ở chỗ này a. Hố cha a. Hoàng Tuyển cũng quá không góp sức đi, lại bị đám này thần tộc người chơi giết chết lau. Sớm biết chúng ta còn không bằng ở bên ngoài giết chết Hoàng Tuyển đây. Nói không chừng có thể tuôn ra tốt trang bị tới đúng vậy. Mỗi ngươi Lãng phí một cách vô ích dương danh lập vạn cơ hội thật tốt ta nói. Mấy ca? Trọng điểm không phải hoàng tuyền có được hay không? Trọng điểm là thần tục. Chạy chạy đát muộn đát sớm chờ đát lâu thần tục người chơi. Tầm xa một trận tập hỏa. Rồi sau đó. Cận chiến nghề nghiệp sung phong một cái. đem này hơn 20 tên ma tộc người chơi. Chém thành bã vụn Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 27 chương 106 áp chế tướng quân mộ phần mặc dù bị xưng là luyện cấp thánh địa, loại trừ quái vật cấp bậc cao, số lượng nhiều ở ngoài, còn có một một nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là bản đồ rất lớn, vẹn vẹn là tướng quân mộ phần một tầng liền có thể dung nạp mấy ngàn người luyện cấp không có áp lực chút nào, bốn tầng chung vào một chỗ, ước chừng có thể chứa hay. 3 vạn người Nhưng là Bản đồ đại cũng có bản đồ đại phôi nơi Cũng kỷ như hiện tại Ẩm thân tiến lên hoàng tuyển tiêu xài hơn nửa canh giờ mới đi vào tầng 2 Này còn may mắn A-Zip này chi tâm thời gian côn đô chỉ có 10 phút Mỗi lần truyền tống Thám hiểm người áo choàng Ẩm thân trạng thái có thể kéo dài 6 phút Cho nên Mỗi lần trở về thành sau đó Hoàng Tuyền chỉ cần chờ đợi 4 phút liền có thể truyền tống nếu không. Tiêu hao thời gian dài hơn. Thật vất vả vọt vào tướng quân mộ phần tầng 2. Hoàng Tuyền cũng không có kết thúc ẩn thân. Chính chủ nhân còn không có tìm tới đây. Này chính chủ nhân. Dĩ nhiên chính là bị hắn coi là có khả năng nhất cướp đi cách đầu nhị chuyển khen thưởng tạp văn tam thế rồi. Lại đi vòng vo hơn nửa canh giờ, cuối cùng là tại tầng 2 trong một cái góc tìm được Tạp Văn Tam Thế. Ô mẹ nhà nó đây cũng quá không biết xấu hổ đi nhìn đến Tạp Văn Tam Thế luyện cấp phương thức. Hoàng tuyển khí mũi đều lệch ra. Không biết xấu hổ, thật sự là không biết xấu hổ. Tại trong góc kia, một nhánh 10 người đoàn đội đang ở điên cuồng quét xã. Thuộc về đứng đầu vị trí chính giữa. Là Tạp Văn Tam Thế. Trước mặt là bốn gã trí giả Đi về trước nữa Là năm tên thể giả Vừa vặn mười người Nhưng là Mười người này đoàn đội Chân chính phát ra Cũng chỉ có tạp văn tam thế một người Kia năm tên thể giả Chuyện gì không làm Liền đứng ở nơi đó gánh quái Kia bốn gã trí giả Cũng chỉ quản cho này Năm tên thể giả thêm huyết đắc như thế Tuy nói là mười người hợp tác quét xã Nhưng là Bởi vì phát ra toàn bộ đến từ Tạp Văn Tam Thế. Trong này một bộ phận lớn kinh nghiệm đều bị Tạp Văn Tam Thế độc thôn. Này tốc độ lên cấp. Không thích mới là lạ. Có người muốn nói. Tạp Văn Tam Thế toàn lực phát ra. Quái vật cựu hận độ há chẳng phải là toàn ở trên người hắn rồi hạ xác thực. Quái vật cựu hận độ xác thực toàn ở trên người hắn. Nhưng là, nhìn một chút tướng quân một phần tầng hai quái đi, đều là chút ít lực lượng hệ cận chiến quái vật, bị kia năm tên thể giả cản lại. Căn bản là với không tới Tạp Văn Tam Thế, cũng chỉ có thể đem nổ khí phát tiết ở nơi này chút ít thể giả trên người. Cho nên, bị mọi người che chở ở trung tâm Tạp Văn Tam Thế, an toàn vô ưu, chỉ để ý phát ra là được rồi. âm đầy trời đại hỏa cầu như lưu tinh hỏa vũ uùn ùng đập xuống. 709 715 724 gần trăm cái tổn thương con số bắn ra ngoài trực tiếp đem gần đây trăm con tiểu quái thanh máu đánh rớt một phần tư. này phát ra thật sự là kinh khủng ngay cả hoàng tuyền đều có chút mặc cảm mẹ nhà nó như vậy quét xuống mà nói. Người này há chẳng phải là dễ dàng là có thể lên tới level 40 ồ ha. Không có kích động ha. Lại không kích động 5% tỷ lệ. Thật sự là quá xem mặt rồi. Trung bình 20 lần tài năng kích động một lần a. Hơn nữa tạp Văn Tam thế chỉ là bình thường trí giả. Cách mỗi 6 giây mới có thể trở về phục hai điểm năng lượng giá trị. Nói cách khác, trung bình đi xuống Một phút tài năng kích động một lần diệt thế. Một lần diệt thế đánh dùng tiểu quái một phần tư thanh máu. Trung bình đi xuống. Yêu cầu bốn phút tài năng đánh chết một làn sóng. Cũng vì vậy. Cứ việc tạp văn tam thế thuê mướn người chơi giúp hắn kẹt quái. Cứ việc tạp văn tam thế theo sáng sớm hôm qua đến bây giờ vẫn không có rời đi tướng quân mộ phần tầng 2. Vậy chờ cấp. Nhưng cũng bất quá mới lên tới 33 cấp mà thôi. Khoảng cách 40. Còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Dĩ nhiên. Nếu là không người quấy rầy, Nếu là tạp văn tam thế có thể tiếp tục quét xuống. Lại có 1 4 năm ngày. Hẳn là liền có thể lên tới level 40 rồi. Không người quấy rầy hoàng tuyển thứ nhất liền sẽ không đáp ứng không thể để cho người này còn như vậy quét xuống. Cách đầu nhị chuyển nhưng là sơ Sơ Sơ Nhiệm vụ quyển trục đây Cần phải bắt vào tay giết đã động sát cơ hoàng tuyển Không nói hai lời Hướng tạp văn tam thế vọt tới Nhưng là Mẹ nhà nó kia năm tên thể giả chỗ đứng đứng thật sự là quá tốt rồi Căn bản là không có lưu lại khe hở Để cho hoàng tuyển căn bản là không có biện pháp đến gần tạp văn tam thế Không có biện pháp, chỉ có thể tầm xa rồi. ầm nổ lôi tiếng, vô căn cứ nổ vang, đinh tai nhức ấp. Này nổ lôi thanh âm. Tạp văn tam thế thật sự là quá quen thuộc. Quen thuộc đến nghe được thanh âm này. Không tự chủ liền tóc gáy dựng đứng. Hoàng tuyển. Pháp khắc. Là hoàng tuyển bị tấn công. bị tấn công nơi đó. Ở nơi đó mẹ nhà nó. Tên khốn này làm sao tới rồi chỉ là trong nháy mắt. Tạp văn tam thế mười người này đoàn đội liền tìm được Hoàng Tuyển. Thật sự là quá rõ ràng rồi kia phách lối xưng vị chỉ cần không phải người mù, liếc mắt liền nhận ra. Sợ hãi, tức giận, không cam lòng tràn ngập tại tạp văn tam thế lồng ngực, khiến hắn gần như nổ tung. Nào ngờ, Hoàng Tuyển cũng là kinh ngạc vạn phần. Bởi vì... Này một cái nổ lôi chú đánh vào tạp văn tam thế trên người sau đó bắn ra tới tổn thương Thật sự là quá kinh khủng 280 rất hiển nhiên Nổ lôi chú phán định thất bại Đánh ra tổn thương Chỉ có cơ sở tổn thương Nếu không phải hoàng tuyền trên người còn có cái gặp mạnh thì cường trạng thái Kia tổn thương Cũng chỉ có 140 điểm mà thôi Mẹ nhà nó Người này trí lực như thế cao như vậy rồi hả đã đem trí lực đóng đến 327 điểm hoàng tuyển. Nhìn đến chính mình nổ lôi chú vậy mà phán định thất bại. Trong lòng không khỏi cả kinh. Thật ra đây cũng là bình thường. Hoàng tuyển mới level 13 tạp văn tam thế nhưng là 33 cấp cao hơn hoàng tuyển level 20 đây. Level 20 trinh lịch ạ. Chỉ là thăng cấp mang đến thuộc tính cơ sở, sẽ để cho tạp văn tam thế dẫn trước hoàng tuyền ít. Hơn nữa một bộ level 30 sử thi trang, hơn nữa trí lực hệ tăng ít kỹ năng kia trinh lịch càng là đại. Cũng vì vậy, dù là hoàng tuyền bởi vì dùng tuyệt thế long hồn tăng lên đại lượng thuộc tính điểm, vẫn như cũ bị kẹp văn tam thế tại trí lực trên thuộc tính giành trước. Nổ lôi chú, phán định thất bại. Nguyên bản tức giận không gì sánh được tạp văn tam thế. Nhìn đến đỉnh đầu của mình xông tới tổn thương. Ánh mắt. Trong nháy mắt bộc phát ra ánh sáng. Báo thù lần này nhất định có thể báo thù đi chết nhìn đến báo thù hy vọng tạp văn tam thế. Tâm tình vậy kêu là một cách hưng phấn. Pháp trưởng vung lên. Một đạo trói mắt kim quang từ trên trời hạ xuống. liền đem hoàng tuyển bao ở trong đó. Thần phụ trợ tại ta Tạp Văn Tam Thế trước mặt. Sở hữu phụ trợ. Đều là rác rưởi lời nói này phi thường tự tin. Bất quá Tạp Văn Tam Thế cũng quả thật có này tự tin tư bản. Bởi vì Tạp Văn Tam Thế có một cách để cho sở hữu phụ trợ tinh thần chán nản kỹ năng thánh quang tình hóa. Đối với hoàng tuyển cách này địch nhân số một. Tạp Văn Tam Thế chưa bao giờ buông tha cho gom hắn tình báo. Cũng vì vậy. Tạp Văn Tam Thế biết rõ Hoàng Tuyền một ngón kia thần phụ trợ kinh khủng. Cũng vì vậy. Chiến đấu ngay từ đầu. Tạp Văn Tam Thế trực tiếp một cái thánh quang tỉnh hóa đánh tới. Chuẩn bị trước phế bỏ Hoàng Tuyền thuộc tính ưu thế. Đáng tiếc. Hôm nay Hoàng Tuyền đã sớm không phải ban đầu Hoàng Tuyền rồi. Một ngón kia lệnh người chơi nhìn lên thần phụ trợ. Sớm đã bị Hoàng Tuyền thủ tiêu. Thay vào đó. Là bị động, thuần túy bị động, vô pháp bị tỉnh hóa bị động tạc văn tam thế thánh quang tỉnh hóa. Bạch thả, đối với hoàng tuyền không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. ầm lôi minh pháp trưởng vung lên, lại vừa là một cách nổ lôi chú đánh ra. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 27 chương 107 thật là mạnh tỉnh hóa lần này. Hoàng tuyển không còn là đả kích tạc văn tam thế. Nếu Tạc Văn Tam thế oanh bất động, vậy thì đi oanh hắn đồng đội. ầm một ngàn không trăm linh ba đỏ thắm tổn thương con số bắn ra ngoài. Một cách nổ lôi. Trực tiếp đánh nát một tên thể giả một phần tư sinh mệnh giá trị. Thể giả phòng ngự ma pháp lực cao cao hơn nữa. Cũng cao không quá hoàng tuyển lực công kích. Đang vang dền pháp trưởng thuộc tính chuyển đổi xuống. Gần bốn trăm điểm công kích lực. Chuyển hóa thành rồi lôi thuộc tính ma pháp công kích Trực tiếp đánh bể tên này thể giả phòng ngự ma pháp. Cũng đánh bể tên này thể giả ý chí chiến đấu. A a a thêm huyết, vội vàng cho ta thêm huyết kinh ngạc, luống cuống, này thể giả, nóng này kêu cứu. Có trí giả, không sợ. 680 bốn hai đòn chữa trị kỹ năng để cho này thể giả thanh máu hồi đầy. Nhưng là... Sau một khắc... Âm lại vừa là một cái nổ lôi chú đánh đi ra đem này thể giả thanh máu lại lần nữa đánh nát một phần tư Lại thêm lại âm lại thêm thêm không đứng lên rồi Đừng quên Mấy người này nhưng là ở chỗ này quét xã luyện cấp Kia năm tên gánh quái thể giả Vốn là phải bị một đoàn mạch đao khôi lỗi đà kích Vốn là muốn thừa nhận đại lượng tổn thương này bốn gã trí giả năng lượng giá trị Cũng chỉ mới vừa có thể bảo đảm quét dã mà thôi. Giờ phút này. Đột nhiên nhiều hơn hoàng tuyển một cách như vậy bạo lực phát ra. Trực tiếp đem này bốn gã trí giả chữa chỉ cho làm nổ. Hơn một ngàn điểm thương tổn a, Căn bản là thêm không thắng a. Sầm sầm sầm. Lại vừa là vài cách nổ lôi chú đánh hạ. Ở nơi này bốn gã trí giả tuyệt vọng nhìn soi mói. Này thể giả hết thảm một tiếng. nằm trên đất, cứ như vậy bị cường sát rồi, cảm giác vô lực tràn ngập mọi người trong cơ thể. giết hắn đi, giết hắn đi mới vừa hồi phục năng lượng giá trị tạc văn tam thế. tức giận huy động pháp trưởng, đem đại hỏa cầu hướng hoàng tuyền đánh tới. nhưng là 280 kia tổn thương theo hoàng tuyển nổ lôi chú đánh văng ra ngoài tổn thương giống nhau như đúc, phán định thành công. nhưng là Tạp văn tam thế trí lực thuộc tính. Cũng liền so với hoàng Tuyền cao hơn vài chục điểm mà thôi. Này mấy chục điểm ít sai phán định ra tới tổn thương. Thật sự là không có cách nào nhìn. Ma pháp công kích lực thôi đi. Liền tạp văn tam thế lực công kích căn bản là không phá được hoàng Tuyền phòng ngự ma pháp lực. Cũng vì vậy, một cái cuồng bạo đại hỏa cầu đánh vào hoàng Tuyền trên người lại chỉ có thể đánh ra 280 điểm thương tổn. Không cam lòng tạc văn tam thế, tức giận lại lần nữa huy động pháp trưởng, lại lần nữa phóng ra đại hỏa cầu. Tổn thương, vẫn như cũ chỉ có 280, lại nhìn một cái hoàng tuyển thanh máu. Phúc tạc văn tam thế ấy, hai đòn kỹ năng, đã đánh ra 580 điểm thương tổn tới. Nhưng là, hoàng tuyển thanh máu, căn bản tựu nhìn không ra hạ xuống. có thể nhìn ra được mới là lạ. bảy huyết à? này 580 điểm cũng bất quá mới ba phần trăm mà thôi. căn bản tự nhìn không ra thanh máu hạ xuống. đối mặt kinh khủng như vậy huyết ngưu tạp văn tam thế trợn tròn mắt. ta nói tạp văn, ngươi tình hóa có phải hay không thất bại tuyệt bức là? bài ở bình thường làm sao có thể có nhiều như vậy huyết? hắn nhất định là thêm tăng ít trạng thái tiếp tục tỉnh hóa, đừng có ngừng tiếp tục tỉnh hóa tạp văn tam thế ngược lại muốn a nhưng là năng lượng giá trị đã hao hết sạch, muốn phóng ra kỹ năng phải đợi đến 5 giây sau, năm giây rất dài thật sự là rất dài, rầm rầm sầm, tại hoàng tuyền cùng quái vật giáp công bên dưới hét thảm một tiếng, lại lần nữa vang lên. Lại một tên thể giả nuốt hận tại chỗ Liên tục hai gã thể giả tử trận Để cho tạp văn tam thế đám người Vong hồn đại mạo Nguy hiểm không chỉ có bắt nguồn Ở hoàng tuyền còn có quái vật Ít đi hai gã thể giả Nguyên bản hoàn mỹ vòng phòng ngự Giờ phút này đã không lành lặn Không chịu nổi Mấy chỉ mặc đao khôi lỗi Cuối cùng đột phá đi vào Trường đao vung lên Hướng chí giả bổ tới Chí giả a ra giòn mỏng huyết chí giả a Sao có thể gánh nổi này mạc đao khôi lỗi đà kích. Máu kia cái. sưu sưu thẳng hàng. Để cho nguyên bản là chữa trị chưa đủ các chí giả. Càng là liên tiếp gặp tai nạn. Bạch một vệt kim quang nhấp nhoáng. Tạp văn tam thế lại lần nữa phóng ra thánh quang tình hóa. Đánh vào hoàng tuyền trên người. Điều đều không điều hắn. nổ lôi chú Hướng hạng ba thể giả đánh tới 1075 lại vừa là hơn ngàn điểm thương tổn con số bật đi ra Phát ra như cũ Lượng máu như cũ Thấy thế nào cũng không có bị suy yếu dấu hiệu tạc văn tam thế trợn tròn mắt Mẹ nhà nó Ta thánh quang tình hóa lại mất hiệu lực không có khả năng Tuyệt bức không có khả năng Thánh quang tình hóa có thể tình hóa sở hữu không cao ở cấp độ truyền kỳ trạng thái Không có khả năng thất bại chẳng lẽ nói Người này trạng thái đã đạt đến thần cấp nghĩ đến khả năng này Tạp văn tam thế khuôn mặt đều xanh biếc Thần cấp trạng thái A Căn bản là tỉnh hóa không được A Chẳng lẽ muốn vận dụng món đó vật phẩm đáng ghét Đáng ghét nhìn đến đau khổ kiên trì kia cuối cùng hai gã thể giả Nhìn đá sinh lòng thối ý kia bốn gã trí giả Tạp văn tam thế cắn răng một cái theo bên trong túi đeo lưng móc ra một cuốn sách, này dù sao không phải là chính quy chiến đội, chín người này, đều là Tạc văn tam thế tiêu tiền mời tới hỗ trợ luyện cấp lính đánh thuyên. một khi tình hình không ổn, nhất định là nhanh chân chạy, vì ổn định lòng quân tạp văn tam thế chỉ có hao tài tiêu tai rồi. phá tài, cũng không phải là tiền nhỏ, mà là một món của cải lớn, Đó là một chương cấp độ truyền kỳ quyển trục Là thánh quang tình hóa tiến hóa bản quyển trục Có thể tiêu trừ hết thầy trạng thái Cho dù là thần cấp đi chết trong lòng đang dỉ máu Ánh mắt đang bốc hỏa Tạc văn tam thế một tiếng giống to Hướng về phía hoàng tuyền Kích hoạt tấm này quyển trục ầm một đạo chói ánh mắt trụ Từ trên trời hạ xuống Đem hoàng tuyền bao ở trong đó Mẹ nhà nó Gì đó cái ruộng này cột sáng khí thế quá mạnh, dọa hoàng tuyền giật mình. Nhưng là... Cẩn thận nhìn một cái. Không có mất máu. Góc trên bên phải cũng không có nhiều hơn mặt trái trạng thái. Đúng là ảnh hưởng gì cũng không có. Giời ạ! Người này là con khỉ phái tới trêu chọc sao hải tiểu ra ta hư kinh một hồi tiếp tục âm lại vừa là một cái nổ lôi chú. Hướng một tên thể giả đánh tới. mươi vẫn là hơn ngàn điểm thương tổn, không có một tia giảm bớt, không có khả năng tuyệt bức, không có khả năng tạp văn tam thế, con ngươi đều trở lên. cấp độ truyền kỳ quyển trục a, có thể thanh trừ bao gồm thần cấp ở bên trong trạng thái a, vậy mà không có hiệu quả chẳng lẽ nói, người này thực lực đều đến từ thuộc tính cơ sở làm sao có thể làm sao có thể có cao như vậy thuộc tính cơ sở tạp văn tam thế trò chơi xem. Hoàn toàn sụp đổ. Tính thế nào. Cũng không tính ra hoàng tuyền thế nào sẽ có như vậy cao thể lực và trí lực. Không trách hắn không tính ra. Tuyệt thế long hồn A vô thượng ma thể A từng cái. Đều là thần cấp tồn tại. Đừng nói gặp rồi. Tạc văn tam thế ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Nếu không. Hắn cũng sẽ không uổng phí hết một chương quý báu cấp độ truyền kỳ quyển trục rồi. Tình hóa vi vọng. hoàn toàn bị lỡ mẹ nhà nó tạp văn ngươi trước đừng để ý cái kia hoàng tuyền rồi trước dọn dẹp quái vật đúng trước tiên đem quái vật tiêu diệt đến lúc đó lấy mấy người chúng ta chữa trị lượng gánh vác người này không thành vấn đề hắn một cái huyết ngưu mà thôi lực công hiếp chưa đủ đối với chúng ta không có uy hiếp ta đã kêu người đại bộ đội lập tức tới chịu đựng Chúng ta có thể thắng mọi người một lời nói để cho tạp văn tam thế tỉnh ngộ lại Đúng vậy Người này mặc dù huyết nhiều Nhưng là Đều là trí giả Pháp thuật đã kích đối với chúng ta sức uy hiếp cũng không cao Chờ dọn dẹp xong rồi những thứ này giã quái Nhìn ngươi có thể làm gì chúng ta như thế nào đợi năng lượng giá trị hồi phục Pháp trưởng vung lên Tạp văn tam thế hướng về phía nhóm người này mạc đao khôi lỗi. Phát động đà kích Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 27 chương 108 phát ra chưa đủ âm 731 cái đại hỏa cầu. Đánh vào một cái mạc đao khôi lỗi trên người. đem này tàn huyết mạc đao khôi lỗi. Tại chỗ đánh giết. Nhưng là. Này mạc đao khôi lỗi nhưng là gần trăm con đây đánh chết một cái đối với đại cuộc không có chút nào ảnh hưởng. Diệt Thế, Diệt Thế, vội vàng kích động A Gâm Thép. Cầu Nguyện, Tạp Văn Tam Thế đem sở hữu vi vọng, ký thác vào một chút năng lượng cuối cùng giá trị, đem hóa thành đại hỏa cầu. Đánh ra, ầm mưa lửa đầy trời ầm ầm đánh tới. Kích phát Tạp Văn Tam Thế trên mặt toát ra vẻ mừng rỡ như điên. Diệt Thế, đã kích động đại hỏa cầu, gấp trăm lần tăng phúc, biến thành lưu tinh hỏa vũ, cuốn thiên địa. trăm 715 720 Nguyên nay đất tàn huyết đám này mạch đau khôi lỗi Lại cũng không chịu nổi này cuồng bạo đà kích Gào thét bi thương kêu thảm rối rít ngã trên đất rắc rưởi vật phàm giả bộ Sáng long lanh kim tệ Nổ một chỗ Không giành nhặt Nguy hiểm cũng không có giải trừ Ngay tại tạp văn tam thế điên cuồng dọn dẹp giã quái ngay tại bốn gã trí giả điên cuồng chữa trị thời điểm hoàng tuyền dựa vào kia cuồng bạo nổ lôi chú lại đánh chết một tên thể giả năm tên thể giả đã bị giết chết bốn cái chỉ còn lại một cái nơm nớp run rẩy đứng ở nơi đó chờ đợi tử vong triệu hoán đừng sợ ngươi chết không được yên tâm chúng ta bốn gã trí giả giúp ngươi thêm huyết đây còn có tạp văn điện hạ đây Chúng ta nhưng là năm người. Tuyệt đối không thành vấn đề một hồi đại bộ đội lại tới. Yên tâm đi xác thực. năm tên trí giả. Nếu là toàn lực thêm huyết mà nói. Dù là một cách chữa trị kỹ năng chỉ có thể thêm 600 huyết. 6 giây 10 điểm năng lượng giá trị. Cũng có thể thêm 600 không huyết. Đủ để theo hoàng tuyển nổ lôi chú phát ra rằng co nhau san bằng. Trong lòng như thế tính toán. mọi người nhất thời tinh thần đại chấn, một mặt châm biếm nhìn hoàng tuyền, chờ đợi đại bộ đội tới, đi lên một cách bắt rùa trong hũ, cũng như như mọi người tính toán bình thường, sầm sầm sầm, liên tục mấy đảo nổ lôi chú đánh hạ, kia thể giả thanh máu, hạ xuống, lên cao, hạ xuống, tăng lên nữa, nhưng thủy trung thuộc về an toàn tuyến trong vòng. căn bản thì không giết chết được ai phát ra không đủ a không được không thể lại theo này thể giả hao đi chết pháp trưởng vung lên hoàng tuyển hướng một tên trí giả phát động đà kích ầm nổ lôi từ trên trời hạ xuống đánh vào người trí giả này trên người 549 đỏ tươi tổn thương con số bật đi ra một cách nổ lôi chú trực tiếp đánh nát người trí giả này gần một nửa nhi sinh mệnh giá trị Tuy nói đều là trí giả. Nhưng là. Này bốn gã trí giả đều là Tạp Văn Tam Thế mời tới lính đánh thương. Quét giã kinh nghiệm đầu to. Đều bị Tạp Văn Tam Thế cầm đi. Bốn người này cấp bậc. Cũng không cao. Vẹn vẹn mới level 28 mà thôi. Không có level 30 trang bị. Trí lực tự nhiên cũng sẽ không cao. Cũng vì vậy. Cho dù là bọn họ đã giành trước hoàng tuyển cấp 15. Lại như cũ bị này nổ lôi chú đánh ra 549 điểm kích xù tổn thương Mẹ nhà nó Cho ta thêm huyết Thêm huyết rời hạ Người này muốn xếp chữa trị đừng sợ Chúng ta chữa trị lượng chắc thắng hắn xác thực chắc thắng Một cái chữa trị kỹ năng trực tiếp đem hoàng tuyển tổn thương cho lau sạch Ta trạng thái không có Cho ta thêm cái trạng thái nhận được Lập tức thêm thêm trạng thái mẹ nhà nó Như thế đem chuyện này quên bị người trí giả này vừa nhắc. Hoàng tuyển mới phản ứng được. Tay vung lên. Bá. Một mặt lóng lánh kim sắc. Nhưng lại toàn thể đen nhánh chiến kỳ. Cắm ở trên mặt đất. Phề hồn chiến kỳ trạng thái khắc tinh vừa mới xuất hiện. Mọi người sắc mặt đột biến. Mẹ nhà nó. Ta trạng thái bị thanh trừ pháp khắc. Người này cũng sẽ tỉnh hóa tỉnh hóa mỗi ngươi a Căn bản cũng không phải là tỉnh hóa có được hay không. Là này mặt chiến kỳ ồ ánh sáng màu vàng cấp độ xử thi người này chiến kỳ là cấp độ xử thi không được. Trạng thái thêm không hơn có thể tổng thêm mới là lạ. Này phải hồn chiến kỳ uy lực. So với tạp văn tam thế thánh quang tỉnh hóa nhưng là ngạo mạn hơn nhiều. Không cần phóng ra. Chỉ cần cắm vào nơi đó. Tới bao nhiêu trạng thái diệt bao nhiêu trạng thái. Âm lại vừa là một cách nổ lôi chú. Hướng mới vừa rồi tên trí giả kia đánh tới. 680 tổn thương. Tăng vọt 131 điểm. Này phể hồn chiến kỳ. Trực tiếp tước mất người này gần 60 điểm ít. Không riêng gì trí lực. Thể lực cũng bị suy yếu Này một cách nổ lôi chú đánh hạ. Trực tiếp đánh nát người trí giả này gần 2 phần 3 thanh máu. Một lần nữa. Chỉ cần một lần nữa nổ lôi chú, liền có thể trực tiếp tiêu diệt người này sơ tay lên. Nổ lôi chú đánh ra. Nhưng là. Ngay tại Hoàng tuyền muốn làm phép trong nháy mắt. Là tả. Hai đòn chữa trị kỹ năng từ trên trời hạ xuống, đem mới vừa kia nhớ nổ lôi chú hiệu quả trị liệu lau sạch. Chữa trị lượng giảm xuống chỉ có hơn 500 điểm. Nhưng là. Cho dù là 500 điểm Hai đòn chữa chỉ kỹ năng như cũ Có thể nghiền ếp hoàng Tuyền phát ra Hả? Không có chết Ta không có chết mọi người nhất định phải chú ý cho kỹ tiết tấu Muôn ngàn lần không thể xuất hiện chữa chỉ cách nhau yên tâm đi Người này kỹ năng một giây một lần Đối với chúng ta mà nói Không có chút nào độ khó mấy người này Mặc dù có thể bị kẹp văn tam thế nhìn chúng Trọng kim thuê mớn Cũng có hắn chỗ thích hợp. Này thao tác tài nghệ. Tuyệt đối là cao thủ cấp. Hoàng Tuyền mỗi một lần kỹ năng cách nhau là một xây đồng hồ. Nhưng là. Chính là chỗ này ngắn ngủi một xây đồng hồ. Này bốn gã trí xả trung quy lại là có thể cướp tại hoàng Tuyền cắt lấy đầu người trước. Đem chữa chỉ kỹ năng thả ra tới. Cũng vì vậy. Liên tục mấy đạo nổ lôi chú đánh xa đi. hoàng tuyền nhưng vẫn không có đánh chết bất kỳ một tên trí giả không được như vậy đánh xuống là vô dụng đã như vậy xông hai chân đạp một cái hoàng tuyền phát động công gích công gích đồng thời trong tay biến ảo chi dao đã hoán đổi thành long đảm lượng ngân thương hình thức lực lượng tăng vọt lực công gích tăng vọt một cán long đảm lượng ngân thương trực tiếp đem hoàng tuyền lực công gích đóng đến 492 điểm Giết hàn mang chợt lóe, long đảm lượng ngân thương giống như là một tia chớp, đâm trúng một tên trí xả lồng ngực. 427 lại tới vèo lại vừa là một thương thọc đi qua. 427 tốc độ đánh quá nhanh. Này long đảm lượng ngân thương. Phối hợp với hoàng Tuyền kia 228 điểm bén nhảy, Hắn tốc độ đánh. Đã đạt đến không tám giây một lần. Lại mọi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Hai phát súng. Đã chọc vào rồi người trí giả này trên người. 854 điểm thương tổn. Đã đánh đi ra. Tàn máu chỉ còn lại không tới 100 điểm máu rồi tùy tiện một thương là có thể đâm chết. là tả. Hai vệt kim quang nhấp nhóng hơn ngàn điểm chữa trị lượng đem người trí giả này theo bên bờ tử vong kéo trở lại. Mẹ nhà nó. Người này lực công kích như thế cao như vậy mỗi người a Chẳng lẽ người này là lực người không được đùa gì thế Lực người làm sao có thể sẽ chủ động làm phép Chỉ có trí giả mới có thể nhưng là Trí giả tại sao có thể có cao như vậy đà kích đây không cần sợ Chúng ta chữa chỉ như cũ chắc thắng hắn Tiếp tục thêm huyết chắc thắng hoàng Tuyền trong mắt hàn quang nổ bắn ra Trường thương trong tay Cấp tốc chọc ra Một thương Một thương Lại một thương Ngay tại thứ năm thương chọc ra trong nháy mắt. Đoàn đoàn đoàn súng kia đầu đột nhiên chia ra làm ba, như ba đảo tia chớp, đồng thời đánh ra. 455, 455, 455, ba cách tổn thương con số. Đồng thời bật đi ra. Hắc phong ba phủ kích phát. Này vừa chạm vào phát trực tiếp chính là dây người hiệu quả. 1365 điểm tổng phát ra Căn bản cũng không phải là người trí giả này có thể chống lại Ba giống như một con cá chết bình thường trợn mắt nhìn hai cái kinh khủng nghi ngờ con ngươi to Người trí giả này Nằm ở trên mặt đất Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 27 chương 109 cổng truyền tống tạp văn tam thí thử ra Còn lại kia ba gã trí giả cũng đều thử ra Phúc làm sao có thể này Này Đây là kỹ năng gì trí lực hệ làm sao có thể có như thế bảo lực kỹ năng trí lực hệ trí lực hệ tự nhiên không khả năng sẽ có như thế bảo lực kỹ năng nếu là bọn họ có thể nghe được linh hồn bày tỏ thì sẽ phát hiện trên đất thi thể kia chính thất hồn lạc phách từ lẩm bẩm. Lực lượng hệ phúc lại là lực lượng hệ kỹ năng phúc phúc người này rốt cuộc là nghề gì tấm thép huyết ngưu thể giả chủ động làm phép trí giả vẫn là bạo lực không gì sánh được lực người thi thể này. Hoàn toàn mộng bức rồi. Một chiêu hắc phong ba phủ. Không riêng gì đem thi thể này cho chém mộng bức rồi. Cũng đánh tan hoàn toàn còn lại đám người này ý chí chiến đấu. Không đánh xuống được rồi. đối mặt lực công kích sắc bén như thế hoàng tuyền thiếu một chữa trị mọi người nào còn dám chọi cứng đi xuống chạy a pháp khắc từ tạp văn tên khốn này tuyệt đối là tới tìm ngươi ta cũng không cùng ngươi chịu chết ban đầu chúng ta nhưng là nói xong rồi là cùng ngươi tới luyện cấp nếu như bị hoàng tuyền giết chết ngươi được bồi thường chúng ta tổn thất chạy đi có thể chạy mấy cái tính mấy cái chạy bây giờ muốn chạy Đã muộn âm một cách nổ lôi chú. Tàn huyết âm lại một cách nổ lôi chú. Đánh chết không thêm huyết. Chính là một chết. Không có hai người cùng nhau thêm huyết. Cũng là một chết. Nhưng là. Còn lại mấy người này. Đều bề bổn nhiều việc chạy thoát thân. Đâu còn cố phải người khác. Không người thêm huyết. Tử vong. Chẳng qua chỉ là trong nháy mắt sự tình. Nổ lôi chú. Làm phép khoảng cách 100 m Ngắn ngủi 100 m Tử vong 100 m Lấy người Chơi cơ sở tốc độ Muốn chạy ra này 100 m Yêu cầu 10 giây thời gian Tốc độ di động gia tăng thân là trí giả Bém nhảy thuộc tính có thể có bao nhiêu này tốc độ di động gia tăng Căn bản tự nhìn không ra tới hai giây một cách nổ lôi chú hai giây đầu một người Còn chưa chờ này ba gã trí giả chạy ra 100 mét đây, lục đạo nổ lôi đi xuống toàn bộ ngọm củ tỏi rồi. Chỉ còn lại tạp văn tam thế rồi. Còn có một tên thể giả. ầm một cách nổ lôi từ trên trời hạ xuống trực tiếp đánh nát tên này thể giả một phần ba sinh mệnh giá trị. Không chỉ là tổn thương. Còn có mặt trái trạng thái. 40% tỷ lệ nổ lôi về thể. Kích phát. Này vừa chạm vào phát. Trực tiếp chính là ba giây đỉnh thân trạng thái Không có tiếp tục đi đà kích tên này thể giả Xoay người Hoàng tuyền gào thép Hướng tạp văn tam thế vọt tới giết một thương một thương lại một thương Nhìn mình sụp đột ngột thanh máu Nhìn hoàng tuyền kia tràn đầy sát khí ánh mắt Tạp văn tam thế tâm Hoàn toàn lạnh lẽo Thêm huyết không dùng Chẳng qua chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi Hơn nữa đoàn đoàn đoàn ngay tại Tạp Văn Tam Thế muốn cho mình thêm huyết thời điểm. Hắc phong ba phủ. Lại lần nữa kích phát. Này vừa chạm vào phát. Trực tiếp đem Tạp Văn Tam Thế thanh máu thanh linh. Phúc thông ngửa mặt Tạp Văn Tam Thế mới ngã trên mặt đất, mặt đầy không cam lòng. Vốn tưởng rằng 33 cấp đã là giao giao dành trước, nhưng không ngờ vẫn là thua hoàng tuyển. Càng làm cho Tạp Văn Tam Thế nổi giận là... Không phải một mình đấu, đây căn bản cũng không phải là một mình đấu. Hoàng tuyển đối mặt chính mình mười người đoàn đội, lại còn có thể cường sát. Trinh lệch này, khiến người tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời Tạp Văn Tam Thế có loại mất hết ý chí cảm giác. Tử vong trừng phạt, rất tàn khốc. Mười phần trăm kinh nghiệm tổn thất, hơn một tiếng cố gắng uổng phí. Trang bị tổn thất càng làm cho Tạp Văn Tam Thế nhức nhối. Tuy nói bởi vì trên người trùng tộc vinh dự, giảm bớt tỷ lệ rơi đồ. Nhưng là, nhưng cũng chỉ là giảm bớt mà thôi. Chưa đủ một ngàn điểm, cũng không thể hoàn toàn được miễn tổn thất. Một món le ba 30 sử thi trăng, cộng thêm mấy món bên trong túi đeo lưng đạo cụ. Tán lạc tại tạp văn tam thế bên cạnh thi thể. Không được phúc phúc nhìn đến một món trong đó đạo cụ. Tạc văn tam thế trong nháy mắt hai mắt đỏ ngầu. Như muốn tích huyết. Xong rồi lại cũng không tới được tướng quân mộ phần rồi cảm giác tuyệt vọng. ùn ùn kéo đến. ép hướng tạc văn tam thế. Lần này có thể tại tướng quân trong mộ quét giá. Tất cả đều dựa vào cách này đạo cụ. Nếu không phải cách này đạo cụ. Căn bản không có biện pháp để cho nhiều như vậy thần tục người chơi truyền tống tới. Không có thần tục người chơi làm hậu thuẫn. Không thể đem ma tục người chơi ngăn ở tướng quân mộ phần bên ngoài. Chỉ bằng vào tạp văn tam thế. Căn bản là vô pháp tại tướng quân trong mộ dừng chân. Này đảo cụ. Chính là cổng truyền tống. Chính là ban đầu ở ngắn ngủi 10 phút bên trong đem hơn ngàn tên thần tục người chơi truyền tống vào tướng quân trong mộ cổng truyền tống. Xong đời. Không có này cổng truyền tống Tạp Văn Tam Thế biết rõ chính mình lại cũng không có biện pháp tới tướng quân một phần rồi. Nhìn một chút chính mình cấp bậc. Lại suy nghĩ một chút dã ngoại đám kia cấp bậc vẫn chưa tới level 30 giá quái. Nhớ tới kia tàn khốc kinh nghiệm suy yếu quy tắc. Tạp Văn Tam Thế khóc không ra nước mắt. Nhưng là để cho Tạp Văn Tam Thế tức giận là đối với cách này cách tản ra hỏa hồng sắc quang mang bảo vật hoàng tuyền lại làm như không thấy lại xoay người rời đi lại nhìn một cái càng là lên cơn giận dữ hoàng tuyền tại giết người giết chính là mới vừa rồi bị nổ lôi phệ thể định tại chỗ tên kia thể giả không có chữa trị gánh không được không trốn thoát này thể giả hạ tràng khả tưởng nhi đát sầm sầm sầm mười người tổ đoàn diệt rồi sau đó. tại tạp văn tam thế nhìn soi mói hoàng tuyền này mới thản nhiên đi tới đem trên mặt đất bảo vật từng cái nhặt phúc hận hận mắng một câu tạp văn tam thế trực tiếp một chút đánh thả ra linh hồn quay trở về thần cung ha không nghĩ tới tạp văn tam thế còn rất có liệu a lại còn có thể tuôn ra cấp độ truyền kỳ đạo cụ là cái gì chứ ô mẹ nhà nó nhìn trước mắt đạo cụ hoàng tuyền ngụm nước chảy xuống dưới cổng truyền tống Cấp độ truyền kỳ đảo cổ đây là cổng truyền tống không đây là máy in bản đảo cổ chỉ có thể ở bình thường đồ bên trong sử dụng. Sử dụng sau. Có thể tại bản trùng tộc trong chủ thành mở ra một đạo liên thông phóng ra người trước mặt tỏa độ cổng truyền tống. Cổng truyền tống thời gian kéo dài 10 phút. Tại thời gian kéo dài bên trong. Sở hữu đồng trùng tộc người chơi cũng có thể thông qua cổng truyền tống tiến hành truyền tống. phóng ra người có thể thiết trí một kim tệ truyền tống chi phí, còn thừa lại sử dụng số lần hai xuyệt chéo ba. Máy in đối với hệ thống cho ra đánh giá này, Hoàng Tuyền là giơ hai tay đồng ý. Đây không phải là máy in sao? Ha ha ha. Nhân tộc nhiều như vậy người chơi. Đến lúc đó, 100 kim tệ truyền tống một lần, một vạn người. Đó không phải là một triệu kim tệ. Hai vạn người. Kia chẳng phải chính là liền hai triệu kim tế đang cần tiền đâu. Đột nhiên tới một cách như vậy bảo bối. Hơi kém không đem hoàng tuyển cho vui chết. Sử dụng A. Không thể ở chỗ này dùng. Tốt nhất là tại một tầng cửa nơi đó sử dụng. Đến lúc đó. Để cho người chơi khác đem một tầng cửa lấp kín. Tướng quân này mộ phần. Chính là nhân tộc thiên hạ. Thoa ha ha ha quyết định chủ ý. Hoàng tuyển liền đem này cổng truyền tống hướng ba lô nhét vào. Xoay người. Hướng một tầng chạy đi. Ô mẹ nhà nó đang muốn rời đi đây. Xa xa. Một đoàn mạc đao khôi lỗi gào thét hướng bên này nhi vọt tới. Ta đi gì đó cái tình huống quái vật bảo động ồ đây là cẩn thận nhìn một cái. Hoàng tuyển mới phản ứng được. Ở nơi này là quái vật bảo động a, đây rõ ràng là có người ở dẫn quái. Ở nơi này bầy mạc đao khôi lỗi trước mặt Một tên đỡ lấy hồng danh người chơi nữ Chính khống chế tốc độ Cấp tốc chạy Nhìn thêm chút nữa trên đất tạp văn tam thế thi thể Hoàng tuyền đâu còn có thể không rõ ràng Ta đi Người này vì cướp nhị chuyển Cũng là đủ dốc hết vốn liếng A Vẫn còn có đặc biệt dẫn quái hoàng tuyền đoán không sai Cô gái này người chơi Chính là giúp Tạp Văn Tam Thế dẫn quái. Một cây trường cung. Có thể tầm xa mở quái. Thân là mẫn người. Có thể khống chế tốt đầu ngăn chặn quái vật. Mỗi khi Tạp Văn Tam Thế bên này nhi đánh chết một làn sóng mạc đao khôi lỗi sau đó. Cô gái này người chơi sẽ lại dẫn tới một làn sóng. Không chút nào chế nai Tạp Văn Tam Thế quét giá. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 27 chương 110 nạp lan san san rất nhanh. Cô gái này người chơi dẫn một đoàn quái chạy tới hoàng tuyển bên này. Rõ ràng. Hoàng tuyển nhìn đến cô gái này người chơi trên mặt rõ ràng có một tí giật mình vẻ mặt. Không kinh ngạc mới là lạ. Mới vừa còn một đám người ở chỗ này luyện cấp đây. liền này chỉ trong chốc lát. Ngay cả một bắt chuyện đều không đánh. Toàn đều không thấy. có thể không giật mình sao giật mình vẻ mặt ngưng tụ ở nơi này người chơi nữ trên mặt mấy giây hoàng tuyền nhưng ở nàng giật mình thời điểm len lén nuốt một hớp lớn ngụm nước xinh đẹp án hoàng tuyền lại nói cô gái này người chơi thật sự là quá đẹp xinh đẹp hãy cùng vẽ lên họ bình thường để cho hoàng tuyền không khỏi có chút tự ti mặc cảm đều ngượng ngùng thẳng mục tiêu đi xem chẳng những rất xinh đẹp Vóc người cũng là cấp một tốt Kia thon dài chân Kia cao vút ngực Kia tinh tế eo Kia tròn chính mông Tại mẫn người áo giáp làm nổi bật xuống Càng là bốc lửa không gì sánh được Ừm ướp Hoàng tuyển không khỏi nuốt một hớp lớn ngụm nước nạp lan san san cô gái không phải hẳn là dùng nữ chữ Bên cạnh lứng thứng sao chứ Vương bên cạnh là một cây vườn gì chặt chặt Đáng tiếc Nhân tục tại sao không có loại này đại Mỹ nữa à nhìn này nạp lan san san. Hoàng tuyền rất cảm thấy đáng tiếc. Đáng tiếc không phải đồng chủng tộc đáng tiếc nhất định là đối địch nếu không. Liền như vậy bắt tay một cách bên trong pháp trưởng. Hoàng tuyển làm xong chuẩn bị chiến đấu. Một khi này nạp lan san san lộ ra địch ý. Liền lập tức đi lên cách lạc thủ tồi hoa. Nhưng là phá không được. Hoàng Tuyền bị này nạp Lan San San định ngay tại chỗ, không phải kỹ năng mà là một câu nói chạy băng băng bên trong nạp Lan San San đột nhiên dừng một cái dừng ở Hoàng Tuyền bên cạnh, bởi vì cấp tốc chạy băng băng mà hô hấp dồn dập lồng ngực càng là bành chứng gần như nổ mạnh. Hoàng Tuyền lại không có chú ý nữa này nổ mạnh, nạp Lan San San một câu nói giống như là một viên bom nguyên tử nổ mạnh. tại hoàng tuyền trong đầu dâng lên một đóa to lớn ma cô vân ô chúng ta là không phải gặp qua tại sao có loại quen thuộc cảm giác cảm giác quen thuộc gặp qua xem ra giống như là trong tiểu thuyết phong cách cũ bắt chuyện nhưng là hoàng tuyền nhưng từ này nạp lan san san trên mặt thấy được mây măng nhớ lại thật chẳng lẽ gặp qua hoàng tuyền đầu ấp phiên thiên cơn sóng thần trong trò chơi ta hẳn là là lần đầu tiên thấy cách này nạp lan san san Xinh đẹp như vậy nữ nhân Nếu là lúc trước thấy qua Nhất định sẽ có ấn tượng Cho nên Ở trong ga me Đây tuyệt đối là lần đầu tiên gặp mặt Chẳng lẽ nói Nàng tại thế giới hiện thực theo mình đã từng thấy nhất định là Nhất định là đối với mất trí nhớ hoàng tuyền tới nói Thực tế Chính là một chương giấy trắng Không hề vết tích giấy trắng Bây giờ Đột nhiên tìm được một tia có thể theo thực tế có liên quan đầu mối. Kia kinh hỉ Không lời nào có thể diễn tả được. Ngươi nói ngươi gặp qua ta thật sao ở nơi nào ở nơi nào rất sợ này nạp lan san san nói ra một câu ở trong ga gặp qua mà nói. Sợ mình hy vọng lại lần nữa biến thành thất vọng. Hoàng tuyền ánh mắt nhìn trầm trầm nạp lan san san. Nhưng là. Tại Hoàng tuyền truy hỏi xuống. Nạp Lan San San trên mặt nhưng ngưng tụ lại rồi một tia nghi hoặc. Rất nhanh. Này nghi hoặc đóng đầy cả tờ mặt đẹp. Ta, ta không nhớ ra được rồi, không đúng rồi, ta nhất định là gặp qua ngươi, nhất định nhưng là tại sao không nhớ nổi đây tại sao Nạp Lan San San nghi ngờ để cho Hoàng Tuyển như rớt vào hầm băng. Xong rồi. Xong rồi. Lại vừa là một cách mất trí nhớ đáng ghét. Tại sao phải như vậy? Tại sao phải như vậy thật vất vả tìm được một điểm theo thực tế có liên quan đầu mối. Nhưng quay đầu lại vẫn là toi công Dã tràng. Hoàng Tuyền tức giận gầm thép. Nếu là chế định giới hạn số quy tắc đám kia chính khách giờ phút này dám xuất hiện ở trước mặt hắn. Không thể nghi ngờ. Người này nhất định sẽ đi lên một hồi đại chu diệt. Mất trí nhớ nạp lan san san một mặt hiếu kỳ nhìn hoàng tuyền, ngươi mất trí nhớ sao thật đáng thương. Hoàng tuyền cười khổ giang tay ra, ngươi không giống nhau cũng là mất trí nhớ sao còn có thời gian đáng thương ta nhưng không ngờ. Nạp lan san san lắc đầu một cái. Ta không có mất trí nhớ a cái gì mẹ nhà nó ngươi nói ngươi không có mất trí nhớ vậy tại sao không nhớ nổi ta là ai tới tại sao hoàng tuyền giống như là bị đạp cái đuôi mèo. Nhảy. Người này bị mất trí nhớ hành hạ đều nhanh muốn điên rồi. Cũng không suy nghĩ một chút. Coi như là thế giới hiện thực thực sự từng gặp. Nhưng cũng có thể chỉ là sát vai mà qua. Cũng không phải là nhất định phải mới nhận biết đúng. Một mặt thúc sụp, một mặt nóng nảy đổi, là nạp lan san san mặt đầy nghi ngờ. Không nhớ nổi. Vẫn là không nhớ nổi. Như chỉ là không nhớ nổi, vậy cũng cũng liền thôi. Nhưng là... Chẳng lẽ ta cũng mất trí nhớ kỳ quái Cảm giác nói cho ta biết Chúng ta nhất định là nhận biết Hơn nữa Vẫn là quen thuộc cách loại này nhận biết Nhưng là Tại sao một chút ấm tượng cũng không có đây nữ tính trời sinh trực giác Để cho nạp lan san san tin chắc Hai người lúc trước hẳn là gặp qua Nhưng là Trong đầu nhưng không tìm được một chút trí nhớ để cho nạp lan san san rất là nghi ngờ. nghi ngờ mình có phải hay không cũng phải chứng mất trí nhớ. hai người cứ như vậy ngơ ngác ngươi xem ta, ta nhìn vào ngươi đứng ngẩn người ở chỗ đó. bọn họ đang ngẩn người. quái vật cũng sẽ không ngẩn người. đi theo nạp lan san san phía sau kia một đoàn mạch đao khôi lỗi. đã đuổi theo. trường đao vung lên. hướng nạp lan san san phát động đà kích Đoàn đoàn đoàn. Trong nháy mắt, nạp lan san san thanh máu, sụt đột ngột một nửa. À, à. Tiếng thép chói tai kinh động đang ngẩn người hoàng tuyền Pháp trưởng vung lên, một cách nổ lôi chú, đánh ra. Đừng hiểu lầm, oanh không phải nạp lan san san, mà là mạch đao khôi lỗi. Này một cách nổ lôi chú. Đem mạch đao khôi lỗi cửu hận độ. Chuyển tới trên người mình. Biến hình cứu nạp lan san san một mạng Đứng xa một chút không nên rời khỏi Ta có chuyện muốn hỏi ngươi đối với nạp lan san san giống lên một câu sau đó Hai chân đạp một cái Hoàng tuyển hướng mạch đao khôi lỗi vọt tới Giết phản kích đà loa Âm âm bùng nổ Công kích kia Máu kia liều mạng há là nho nhỏ mạch đao khôi lỗi có thể ngăn cản Chỉ là trong trước mắt Trên đất đã ngã xuống một mảng lớn thi thể. Tiếp tục sầm sầm sầm. Từng đảo gió xoáy ở nơi này tướng quân một phần tầng hai tại nạp lan san san trước mặt không ngừng tàn phá. Rất nhanh. Bất quá hơn 10 giây. Này một đoàn mạc đao khôi lỗi toàn bộ toi mạng. Cũng không có đi nhặt trên đất vật phẩm. Hoàng tuyển xoay người. Dự định theo này nạp lan san san tiếp tục trò chuyện một chút gặp mặt đề tài. Nhưng là, không có thời gian rồi. Xa xa, ô ương ương một đoàn thần tộc người chơi vọt tới. Rất hiển nhiên, đây là tạp văn tam thế trước khi chết kêu gọi tới viện quân. Nhìn số lượng, nói ít cũng có cái ngàn tám trăm cái. Ngàn tám trăm cái A một người một bãi nước miếng đều đủ hoàng tuyển chịu rồi. Lách người muốn lách người, biện pháp tốt nhất chính là hồi thành quyển trục. Nhưng là một khi trở về thành thuộc về quan hệ thù địch hai người này làm không tốt liền không thấy được nữa rồi. Không được. Được ước một hồi hai ba bước vọt tới nạp lan san san bên cạnh. Hoàng tuyển dò hỏi. Nơi chôn xương. Ngươi cho cái tọa độ. Sáu giờ tối ta đi tìm ngươi nguyên tưởng rằng nạp lan san san sẽ nhớ lại một hồi nhưng không nghĩ. Nàng nhưng há mồm liền ra. tọa độ bảy trăm tám không không một không gặp không về võng du chi bất diệt hoàng tuyền hai mươi bảy chương 111 không có tiền rất khổ bức bảy trăm tám không không một năm hoàng tuyền gật gật đầu đem tọa độ này ghi tại đáy lòng rồi sau đó nói với nạp lan san san ngươi vội vàng trở về thành đi thôi Nơi này chẳng mấy chốc sẽ bùng nổ chiến tranh, chiến tranh nạp lan san san hạnh miệng khẽ nhích Rất nghi ngờ này một người một ngựa hoàng tuyền phải như thế nào vén lên một hồi chiến tranh. Một người tự nhiên là không thể nào. Bởi vì cấp bậc thăng trầm, vào giờ phút này hoàng tuyền là có đẳng cấp lên đã bị người chơi khác xa xa bỏ rơi. Cấp bậc sai tất nhiên sẽ mang đến thực lực kém. Tuy nói hoàng tuyển bởi vì dùng tuyệt thế long hồn. Thu được mãn cấp thuộc tính Nhưng là Hắn thu được thuộc tính Nhưng là phân phối đồng đều, Xung quanh thuộc tính cắt bỏ thêm 190 điểm Người chơi khác lại bất đồng Chuyển chức sau đó người chơi Mỗi lần thăng một cấp tuy nói cũng là thu được 8 điểm thuộc tính điểm Lại có 5 điểm là phân phối tại ưu thế thuộc tính bên trong Đáp như thế Người chơi khác tuy nói tổng thuộc tính điểm so ra kém hoàng tuyền. Thế nhưng, tại thi đơn thuộc tính phương diện, nhưng cũng không so với hoàng tuyển yếu bao nhiêu. Hơn nữa trang bị ưu thế trinh lệch này, càng là tiểu. Giống như đã lên tới 33 cấp tạp văn tam thế hắn trí lực cũng đã nghiền ép hoàng tuyển rồi. Cũng vì vậy, hoàng tuyển đối với người chơi khác ưu thế đã là càng ngày càng nhỏ. Giống bây giờ. Gặp này hơn ngàn tên thần tộc đại bộ đội. Đừng nói đánh nhau rồi. Làm không tốt. Một cách tập hỏa liền bị dây. Cho nên trước hết lách người. Cho tới chiến tranh sao. Hoàng tuyển nhìn một chút bên trong túi đeo lưng cổng truyền tống. Âm hiểm cười một tiếng. Điểm kích sử dụng hồi thành quyển trục. Trực tiếp quay trở về đế đô. Hắn vừa đi, nạp lan san san cũng không dừng lại nữa. Cũng quay trở về thần tộc chủ thành. Hai đoá hoa nở các biểu một chi. Lại nói. Nạp lan san san trở lại thần cung sau đó. Liếc mắt liền thấy được khách hàng tạp văn tam thế cùng mình lính đánh thuê đoàn đội. Liền hướng bọn họ đi tới. Ta nói tạp văn. Chúng ta ban đầu nói nhưng là giúp ngươi quét giã luyện cấp. Cũng không bao gồm b Cả. À. Ngươi xem hiện tại náo. Chúng ta cũng đều là bị hoàng tuyền đánh chết. Đều bảo rơi trang bị Ngươi được bồi thường chúng ta tổn thất chính phải chính phải Này hoàng tuyền vừa nhìn chính là hướng về phía ngươi tới Chúng ta đây là bị vạ lây người vô tội rồi Ngươi được cho chúng ta phụ trách nhìn Nhìn Chúng ta đại mỹ nữ san san cũng bị hoàng tuyền đánh trở lại san san Ngươi rớt mấy món trang bị vội vàng hồi báo một chút Ta tốt theo tạp văn tam thế muốn bồi thường mồ hôi nạp lan san san lau một vệt mồ hôi lạnh. Nhìn một chút chính mình đội trưởng. Lại nhìn một chút khuôn mặt đã cao thành màu gan heo tạp văn tam thế. Lạnh nhạt nói. Ta không có tổn thất gì. Ta là chính mình bay trở về nói xong. liền lại cũng không tâm tình đi phản ứng đồng đội mình. liền ngay cả lúc trước rất là yêu thích tạp văn tam thế. Giờ phút này cũng không cách nào tại nạp lan san san trong lòng đưa tới một tia gợn sóng. Giờ phút này nạp lan san san đem sở hữu tâm tư đều đặt ở hoàng tuyền trên người. Kỳ quái! Vì sao lại không nhớ ra chứ ta hẳn là gặp qua hắn? Ừ! Nhất định là như vậy chẳng lẽ nói. Ngủ say đối với ta trí nhớ tạo thành ảnh hưởng không đúng. Ta ký ước rất hoàn chỉnh. tất cả mọi chuyện đều nhớ rất rõ ràng tại sao hết lần này tới lần khác liền muốn không nổi liên quan tới hắn chuyện đây thì quái khóa mày liễu nạp lan san san đang suy tư bên kia nhi tạp văn tam thế theo này mặt khác chín tên lính đánh thuê cũng cuối cùng đạt thành hiệp nhị không dối gạt các ngươi ta bây giờ thật là không có nhiều kim tệ như vậy rồi ta tạp văn làm người ba đời các ngươi là rõ ràng Ta sẽ không Cũng không vụn vặt vì mấy món trang bị theo mọi người não mất hứng Dạ Nơi này có 2 triệu kim tệ Các ngươi cầm trước Chờ thêm mấy ngày ta có tiền Đến lúc đó lại lấy ra một triệu làm các ngươi bồi thường Có thể không đáng thương tạp văn tam thế Bề bổn nhiều việc luyện cấp Căn bản là không có thời gian kiếm tiền Nếu không phải lần trước mở tổng truyền tống kiếm lời một số lớn kim tệ Đừng nói hai triệu rồi. Hai mươi vạn cũng không có. Lời đang nói đến phần này nhi lên. chín người này biết rõ gây rối nữa cũng không có ý gì. Hơn nữa sợ hãi ở tạp văn tam thế danh tiếng. liền không thể làm gì khác hơn là gật đầu nhận lời đi xuống. Thật ra. Coi như tổng thêm tạp văn tam thế hứa hẹn kia một triệu kim tệ. Coi như mỗi người có thể phân ba trăm ngàn. Cũng như cú cũ vô pháp đền bù tổn thất. Theo sáng sớm hôm qua đại luyện đến bây giờ. Đã 24 tiếng rồi. Quét giã quét tới kinh nghiệm. Đầu to đều cho tạc văn tam thế. Mọi người chỉ là kinh nghiệm lên tổn thất. Chỉ đáng giá cái này tiền. Hơn nữa bị hoàng Tuyền đánh chết một lần. bạo rơi xuống mấy trang bị. Còn lớn đều là đắt tiền sử thi trang. Này 300 ngàn kim tệ. dĩ nhiên là không đủ, quả thực là thiệt thòi lớn rồi. theo tạp văn tam thế trong tay nhận lấy kia hai triệu kim tệ, hai cách đội ngũ mỗi người cho thành viên phân phối ra, cầm đến 20 vạn kim tệ nạp lan san san, chỉ là cười một tiếng, không có nói gì, theo trong đội ngũ thành viên đảo riêng biệt, liền một mình hướng phó bản nhân viên quản lý đi tới, nhân tộc đế đô. sử dụng hồi thành quyển trục trở lại đế đô hoàng tuyền mở ra chiến đội nói chuyện phiếm băng tần hỏi thăm mọi người một cách vị trí mà thiếu quân đám người cũng không có đi tướng quân mộ phần phản mà là ở bên ngoài tùy tiện tìm một cái giá khu tại quét giá về phần tại sao không đi tướng quân mộ phần nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hoàng tuyền đã trước bọn họ một bước lên đường lão hoàng ngươi không phải đến tướng quân một phần rồi sao tại sao lại trở về đế đô rồi hả kia okay, lão đại ta còn chờ ngươi cho ta định vị tỏa độ đây ác tập vội vàng đem tỏa độ định vị đi xuống chúng ta phải đi tướng quân một phần quét dã nơi này tiểu quái kinh nghiệm quá ít quỳ cầu định vị định vị a nhưng nguyên lai bởi vì có chiến đội cùng chung không gian tồn tại trên người mọi người thượng cổ la bàn có thể thông qua chiến đội cùng chung không gian tiến hành rời đi đã như thế chỉ cần hoàng tuyền tại tướng quân trong mộ đám đông thượng cổ la bàn tiến hành định vị mọi người liền có thể trực tiếp bay qua rồi dĩ nhiên là không cần chạy trốn cũng vì vậy mấy giờ trước làm hoàng tuyền tân tân khổ khổ hướng tướng quân mộ phần phóng tới thời điểm mà thiếu quân đám người Nhưng trực tiếp tìm một cái giá ngoài bản đồ quét nổi lên kinh nghiệm. Nhưng là. Tướng quân một phần giờ phút này đã bị thần ma hai tộc người chơi chiếm lính. Hoàng tuyền chính mình có ẩm thân. Ngược lại không sợ hãi. Thế nhưng mà thiếu quân bọn họ lại bất đồng. bay qua chính là một chết. Cũng vì vậy. Hoàng tuyền cũng không gấp đi cho bọn hắn định vị tọa độ. Mà là dự định tiên phát động một hồi chiến tranh. Tình hóa một hồi tướng quân này mộ phần. Mấy người cắt ngươi về trước đế đô. Giúp ta phát một hồi quảng cáo đúng rồi. Tiểu bảo. Cho ngươi cách nhiệm vụ. 785-6.0015. Ngươi cưới địa ngục mộng yểm tốc độ nhanh. Đi cho ta ở cách địa phương này định vị một tọa độ chiến tranh về chiến tranh. Theo nạp lan san san ước định cẩn thận gặp mặt lại không thể quên. Cũng vì vậy. hoàng tuyền liền trực tiếp cho chí tôn bảo ra lệnh khiến hắn sớm đi định vị một hồi tọa độ chỉ cần định vị được rồi tọa độ chờ 6 giờ tối trực tiếp bay qua là được lập tức chí tôn bảo triệu hồi ra địa ngục mộng ỉm hướng hoàng tuyền cho ra tọa độ vọt tới ba người khác trực tiếp trở về thành đi tới đại quảng trường lên lão hoàng lại phải đánh gì đó quảng cáo áp tặc Ta thế nào cảm giác ngươi cười rất âm hiểm. Có phải hay không lại phải làm chuyện gì xấu rồi ta cũng có loại cảm giác này. Đội trưởng mỗi lần như vậy cười một tiếng. Luôn là gặp người chết người chết chiến tranh nào có không chết người. Hơn nữa. Lần này. Người chết. Nhất định sẽ rất nhiều. Dòng bên trong túi đeo lưng món đó cấp độ truyền kỳ đạo cổ cổng truyền tống. Hoàng tuyền cười rất là lạnh. Lạnh giá. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 27 chương 112 cuốn chờ đợi 5 phút. Đợi A-Zip này chi tâm làm lạnh. Hoàng tuyền lại lần nữa truyền tống về rồi tướng quân một phần tầng hai Vẫn là mới vừa rồi rời đi vị trí. Đám kia thần tục người chơi nhưng cũng không hề rời đi. Mà là giống như tán thực tụ ở phủ cận đây quét lấy giá quái. Phòng chừng bọn họ cũng đã được đến rồi tin tức. Biết rõ hoàng tuyền nắm giữ ẩm thân năng lực. Cho nên mới dừng lại ở nơi này. Tính toán đợi hoàng tuyền ẩm thân sau khi kết thúc. Đi lên một làn sóng tập hỏa. Từ từ trở đi thôi. Hoàng tuyển không có đi theo đám này thần tục người chơi dây dưa. Xoay người. Tại dưới trạng thái ẩm thân. Hướng tướng quân mộ phần tầng hai lối vào đi tới. Bên kia. Đế đô đại quảng trường lên, mà thiếu quân ba người chính gân giọng đánh quảng cáo. Có hay không đi tướng quân một phần quét giã nhân tộc để nhất cao thủ hoàng tuyền dẫn đội. Đi tốc độ tập họp á sau 20 phút đại quảng trường sắp mở ra cổng truyền tống. Muốn đi tướng quân một phần quét giã các anh chị em chuẩn bị xong á nhân tộc hùng khởi. Chiếm lính tướng quân một phần. Treo lên đánh thần ma. Tốc đầu người tới ác. Quảng cáo vừa ra trong nháy mắt đưa tới oanh động. Tướng quân này nghĩa địa đồ đã sớm không phải bí mật gì. Tuy nói bởi vì tướng quân một phần lâu dài bị ma tộc người chơi chiếm cứ. Nhân tục rất ít có người chơi có khả năng đi vào luyện cấp. Nhưng là. Mượn giống như cao minh loại này tình báo con buôn. Tướng quân trong mộ tin tức. Hay là ở nhân tộc người chơi bên trong tản ra. Hâm mộ á. Ven tị a nhưng là không đi được a bây giờ đột nhiên nghe được hoàng tuyền dẫn đổi quét tướng quân một phần tin tức nhân tộc người chơi trong nháy mắt thú huyết sôi trào à, à, à thiệt giả hoàng tuyền dẫn đội tổng truyền tống đây là cái gì vậy đông mẹ nhà nó đại ca làm sao lại cho 20 phút thời gian chuẩn bị a ta đồng đội mới vừa đi cày phó bản rồi Không chỉ ta ở nơi nào tập họp, ở nơi nào tập họp ta đại đao đã đói khát khó nhịn bảo lực đội ngũ. Hiện thiếu một cái hồi phù trợ sẽ chữa trị cao thủ trí xả Nhanh tới đây một cách hống hống hống. Treo lên đánh thần ma Lời này ta thích nghe. khoa khá ha ha Ta chiến khí đã sôi trào. Không chỉ đại quảng trường lên đám này người chơi thú huyết sôi trào. Mượn bạn tốt nói chuyện phiếm băng tần. Mượn chiến đội nói chuyện phiếm văng tần Nhân tục thành đoàn quét tướng quân một phần tin tức Tại toàn bộ nhân tục gieo sắc ra Chỉ có 20 phút thời gian chuẩn bị Những thứ kia ở bên ngoài quét xã người chơi Trực tiếp một chương hồi thành quyển trục bay trở về đại quảng trường Chờ đợi tổng truyền tống mở ra Những thứ kia đang ở phó bản nội chiến đấu người chơi Một tiếng giống to xông ra ngoài Muốn tại trong vòng 20 phút hẳn tù tì. Rất sợ bỏ lỡ trận đại chiến này. Những thứ kia chơi một đêm. Vốn định bày sạc nghỉ ngơi một chút người chơi. Dứt khoát thu hồi gian hàng. Một lần nữa phấn chấn lên tinh thần. Chuẩn bị đang làm một hồi. Toàn bộ nhân tộc động giống như là một đài to lớn cố máy chiến tranh đang ở hơ nóng tức thì phát uy. 5 phút. 10 phút. 15 phút. Dưới trạng thái ẩm thân, Hoàng Tuyền tốc độ di động thấp xuống một nửa, ước chừng tiêu xài 20 phút mới chạy tới Tướng Quân mộ phần tầng 2 lối vào. Cho Mạc Thiếu Quân lên tiếng chào hỏi, rồi sau đó, Hoàng Tuyền mở túi đeo lưng ra trực tiếp sử dụng cổng truyền tống. Bạc Quang chợt lóe, tại thần tộc người chơi không biết chút nào dưới tình huống một tòa cổng truyền tống đã xuất hiện ở Tướng Quân mộ phần tầng 2 lối vào. Sở dĩ đem vị trí lựa chọn nơi này cũng có nguyên nhân Tướng quân trong mộ thần tộc người chơi Giải rác tại một tầng và tầng hai Hoàng tuyển đem tổng truyền tống đứng ở tầng hai lối vào Vừa vặn đem thần tộc người chơi chẳng ngang chém ra Đầu đuôi không thể nhìn nhau Vẹn vẹn một điểm này Sẽ để cho nhân tộc người chơi chiếm cứ hết sức ưu thế. Cùng lúc đó Đế đô đại quảng trường lên Một tòa to lớn cổng truyền tống. Thoáng hiện lên. Đã sớm chờ đát lâu nhân tộc người chơi. Chen trúc vọt tới. Ô còn muốn thu lệ phí 100 ghim một lần lau. 100 ghim cũng coi như tiền sao. Vội vàng giao tiền đi chính phải chính phải. Này tổng truyền tống vừa nhìn liền là đồ tốt. 100 ghim thật lòng không mắc mẹ nhà nó. Không nên chen lẫn à. Đều xếp thành hàng bài mỗi người a Cũng không biết này tổng truyền tống có thể kiên trì thời gian bao lâu. Lão tử đi trước một bước. a a a Tránh ra. Tránh ra. Có nước sôi. Cẩn thận nóng. Bạch quang không ngừng lói lên. Này tổng truyền tống. Tựa như cùng một cách thao thiết bình thường đem một đám lại một bảy người chơi chiếm đoạt. Chút nào không thấy được phần cuối. Tại tổng truyền tống một đầu khác. Tại tướng quân một phần tầng hai lối vào. bất quá ngắn ngủi mấy giây thời gian cũng đã đầy ép cả người rồi khuơ sẹ đây chính là tướng quân mộ phần a hoàng tuyền hoa ha, ha ha ha xem như thấy sống hoàng lão đại cảm ơn mấy ca đi lên quét giá đi ở bên kia nhi có mấy cái hồng danh nhìn dáng dấp giống như là thần tục người chơi quản nó thần tục vẫn là ma tục hết thầy tiêu diệt xông lên a gầm thép Truyền tống tới nhân tục người chơi. Hướng cách đó không xa đang luyện cấp đám kia thần tục người chơi vọt tới. Mộng bức rồi. Đám này thần tục người chơi trực tiếp liền mộng bức rồi. Mẹ nhà nó. Nhân tục. Là nhân tục mỗi ngươi a Nhân tục tại sao cũng tới cổng truyền tống. Pháp khắc. Là cổng truyền tống rời à. Chạy mau. Bọn họ quá nhiều người. Kêu gọi đại bộ đội. Vội vàng kêu gọi đại bộ đội, để cho bọn họ đi tới giữ cửa. Không có thể để cho nhân tộc truyền tống tới đúng. Vội vàng kêu gọi đại bộ đội, kêu gọi đại bộ đội chậm. Ngắn ngủi hơn 10 giây thời gian. Đã có mấy trăm tên nhân tộc người chơi truyền đưa tới. Đã tại lối vào nơi này đứng vững bước chân. Tại Đại Hậu Phương, tại Đế Đô. Còn có mấy vạn tên nhân tộc người chơi chính chờ đợi truyền tống đây. Chỉ cần cấp cho đủ thời gian Này mấy chục ngàn tên nhân tộc người chơi Đủ để cuốn toàn bộ tướng quân mộ phần Bà Quang không ngừng lói lên Càng ngày càng nhiều nhân tộc người chơi Truyền tống vào rồi tướng quân mộ phần Một ngàn Hai ngàn Ba ngàn Tầng hai lối vào đã sớm đứng không mở Càng nhiều người chơi đã xông ra ngoài Theo ta đi vung tay lên Hoàng Tuyền mang theo hơn ngàn tên nhân tộc người chơi hướng một tầng truyền đưa qua. Quá nhanh. Theo cổng truyền tống mở ra đến bây giờ. Cũng bất quá mới mấy chục giây thời gian mà thôi. Thần tộc người chơi căn bản cũng không có phản ứng kịp. Chứ nói chi là ngăn cửa rồi. Tầng này xuất khẩu nơi này. Căn bản là không chút nào phòng bị. Để cho Hoàng Tuyền mang theo hơn ngàn tên nhân tộc người chơi dễ dàng vọt tới. xông một người một ngựa. Hoàng Tuyển mang theo này hơn ngàn người, phát động công kích. Hơn ngàn người a liền những thứ kia tại một tầng quét dã thần tộc người chơi. Thấy trận thế này, đừng nói chiến đấu, chỉ là xem một chút cũng đã sợ vỡ mật. Nhanh chân chạy. Những thứ kia chưa cùng quái chiến đấu, thuộc về không phải trạng thái chiến đấu thần tộc người chơi coi như là vận khí tốt. Thấy tình thế không ổn, Một chương hồi thành quyển trục trực tiếp bỏ trốn. Cho tới những thứ kia đang cùng quái vật chiến đấu. Căn bản là vô pháp thoát đi thần tộc người chơi. Khuôn mặt đều xanh biếc. Ô hương hương một đám người tiến lên. Bất quá trong nháy mắt. Liền người mang quái. Toàn bộ đều bị nghiền thành mảnh vụn cặn bã Chết vậy kêu là một cái dứt khoát. Công kích công kích tiếp tục công kích sau lưng mang theo đại bộ đội. Hoàng tuyền càn quét tướng quân một phần một tầng.